Trước khi đi, Bạch Vũ Mộng đã nói với Lam Ngạo Thiên xuất binh trợ giúp Mộ Dung Nam, tuy rằng lần trước Mộ Dung Nam trợ giúp không có tác dụng, nhưng cũng là tâm ý của hắn nên tất nhiên Lam Ngạo Thiên rất vui vẻ đồng ý. Hiện tại, con hắn đã chết nên hắn nhất định sẽ bảo vệ người mà con hắn quý trọng nhất, để cho nàng sống một cuộc sống hạnh phúc, những người đi theo vẫn là bọn họ, mọi người đều không thích ở lại trốn đầy sự lừa dối như kinh thành, hơn nữa, có chỗ để chơi. Còn áo nhiệt để xem thì vì sao bọn họ lại không đi, nhưng ruộn ức liễu quả thật quyết định không đi, thứ nhất là vì nàng vừa mới đoàn tụ với thu thiếu diệp nên không muốn rời khỏi hắn, thứ hai là hiện tại hạ thi lan bi thương quá độ, nàng phải ở lại để chăm sóc, bạch vũ mộng cũng không nhiều lời mà lập tức đồng ý, vì thanh hoàng quốc không thể để cho một mình phụ hoàng chống đỡ nên thu hàng Duệ cũng quyết định trở về, nhưng còn nói là nếu cần thì cứ báo với hắn, nhưng lần này, Xuân Hành lại có thêm vài người nữa, đó chính là huynh muội Dưn Tuyết Nhiên, Dưn Minh Hy cho rằng chỉ cần có thể đi chơi thì đi đâu cũng đều giống nhau nên quyết định đi theo. Một đường du ngoạn, Bạch Vũ mộng ăn suốt ngày để không còn hơi sức, để nghĩ về Lam Hạo thần đang ở đâu nữa, bây giờ nàng rất sợ, không dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Tỉ tỉ, nơi này thật sự chơi rất vui, sớm biết vậy ta đã sớm chuẩn đến đây rồi. Dưn Tuyết Nghiên nhìn chung quanh, kinh thán, nhưng Lại bị Duẩn Minh Hy đánh một cái, chỉ một cảnh vật nho nhỏ mà đã khiến cho ngươi kinh thán như vậy, nhìn xem ngươi có tiền đồ không? Duẩn Minh Hy khinh thường nhìn thoáng qua muội muội của mình, hừ, không phải do huynh không dẫn ta ra ngoài sao, còn ở đây mà nói ta. Duẩn Tuyết Nhiên kiêu ngạo quyệt miệng, cũng khinh bị nhìn ca ca của mình, có đôi khi ta thật sự hoài nghi các ngươi có phải là huynh muội ruột không, sao quan hệ lại tốt đến vậy, mộ túy tình đứng một. Bên nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu thản nhiên, càng lúc càng đến gần Minh Quốc, tuy rằng bọn họ ở lại mộ Dung Quốc mấy ngày, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà thấy khẩn trương và sợ hãi, nàng vẫn không dám đối mặt, đương nhiên là ruột thịt rồi, dẫn Minh Hy chừng mắt nhìn mộ Tuy Tình, lập tức nhận ra thái độ của nàng không thích hợp, như mày mở miệng, ôi, ngươi làm sao vậy, mộ Tuy Tình lắc đầu, không muốn nhiều lời, lúc trước trở lại hiện đại, nàng nghĩ tạm thời quên. chuyện này đi, thậm chí nàng còn nghĩ tới việc sẽ không trở lại nữa, nhưng nàng lại không yên lòng Vũ Nhi. Huống hồ nơi này nàng còn có khúc mắc, nếu không tháo bỏ khúc mắc này, nàng sợ cả đời sẽ không an tâm, cả đời đều sẽ sống trong oán hận. Đây là cảm giác càng đến gần quên thì càng sợ hãi sao? Vì sao nàng lại cảm thấy bất lực như vậy? Nàng sẽ sợ nhìn thấy người đó, nhìn thấy người mà nàng đã yêu nhiều năm. Tình nhi, ngươi tĩnh tâm lại xem, thật ra điều này cũng không, có gì đáng sợ, không phải sao, ngươi đã xem hắn là người xa lạ, như vậy thì từ nay về sau hắn, cũng mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời của ngươi nữa. Bạch Vũ Mộng đã nhận ra tâm trạng của mộ túy tình, nhẹ giọng mở miệng an ủi mộ túy tình gật đầu, mắt đang nhìn về phương xa cũng dần dần tỉnh táo lại, Bạch Vũ Mộng vừa lòng cười, nhìn hạ tử lăng và Lam Giác Phong đang cãi nhau ẩm ý bên cạnh. Thì khóe môi lại nở nụ cười hâm mộ, hắn là ai, vì sao ta nghe không hiểu vậy, dũng minh hy nhách lông mày, khó hiểu nhìn mộ tùy tình, không có gì, ngươi không cần hiểu, bạch vũ mộng không thèm liếc hắn một cái, nói xong câu đó thì liền bỏ đi, cái gì, nghe giống như là có người đã tổn thương ngươi rất sâu đậm, dũng minh hy lẩm bẩm một câu, run lẩy bẩy, cả người nổi ra gà rồi cũng xoay người rời đi. Bọn họ đi du sơn ngoạn thủy nhưng thật ra lại nhanh chân đến mộ dung quốc, người dân ở biên thành cũng coi như an cư lạc nghiệp, nhưng tất cả đều có tâm, trạng khẩn trương, ai cũng biết, mộ dung quốc sắp có đại chiến, phòng thủ ở biên cảnh cũng nghiêm mật hơn, đám người bạch vũ mộng mất rất nhiều công sức mới vào biên thành được, lúc đi vào tuy rằng không nhìn thấy dấu vết của chiến loạn nhưng rõ ràng, cũng không được bình yên, quân đội Lam tưởng quốc cũng không đi theo bạch vũ mộng. Mà đến chậm hơn bọn họ rất nhiều nên bạch vũ mộng, vào thành trước để tìm hiểu tin tức, chờ sau khi chứng thực thì mới để quân đội vào hỗ trợ. Mọi người lại chạy thêm vài ngày, rốt cục cũng đến đô thành mộ dung quốc, nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, ngay cả một con ruồi cũng không có, khi đám người bạch vũ mộng đi qua thì bị ngăn lại, bạch vũ mộng nhíu mày, không biết người trước mắt là ai, trên người nàng có tín vật của mộ dung nam, nhưng nếu trước mắt là người của mộ dung tịch lạc. Thì chẳng phải sẽ bại lộ sao, chúng ta muốn vào thăm người thân, làm phiền quan sai đại ca đi thông cảm, bạch vũ mộng nở nụ cười, nhợt nhạt, thử nói lý do này trước. Lúc trước bọn họ đến mộ dung quốc cùng với lý do này, nhưng hiện tại có vẻ không thể dùng được nữa rồi, người này rõ ràng không tin bọn họ. Đi đi đi, mau tránh ra, thăm người thân cái gì, ta thấy là gian tề mới đúng, vị quan sai kia không kiên nhẫn mở miệng, muốn đuổi bọn họ đi. xảy ra chuyện gì, lúc này phía bên kia có một người uy nghiêm đi đến nhìn đám binh lính kia, không có chuyện gì, có mấy người muốn vào thành nhưng bây giờ, Rối loạn, bọn họ vẫn không nên vào sẽ tốt hơn, tên quan sai kia thay đổi sắc mặt 180 độ, lập tức cười nịnh nọt, bạch vũ mộng nhìn chầm chầm tên nam nhân một hồi, nhẹ nhàng cười, thật sự là trời cũng giúp ta, trách không được cảm thấy người này nhìn quen mắt, Thì ra lúc trước đã gặp hắn ở bên cạnh mộ dung nam, lúc trước khi mộ dung nam đến cái thành trấn kỳ dị kia cũng đưa hắn theo, vậy chỉ có thể chứng minh là hắn thật sự tin tưởng người này, nếu không sẽ. Không cho hắn biết chuyện này, bạch vũ mộng nhẹ nhàng phủi tay áo, trong cổ tay áo có gì đó lé lên, nam tử kia liền nhân mày lại, sau đó có chút kinh ngạc nhìn đám người bạch vũ mộng, hơi nheo mắt lại, xin hỏi các vị muốn vào thành làm gì. Nam tử cẩn thận đánh giá đoàn người Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng thản nhiên đứng đó, Mặng hắn đánh giá, cười mở miệng nói, chúng ta muốn vào thăm một vị cố nhân, cố nhân, vị phu nhân này, ta có thể biết người cố nhân ngươi muốn gặp, là ai không, nam tử nhìn thoáng qua bụng Bạch Vũ Mộng, suy nghĩ rồi mở miệng nói, là cố nhân lâu rồi không gặp, hắn từng giúp đỡ ta, chẳng qua bây giờ ta muốn đáp lễ thôi. Bạch Vũ Mộng càng khẳng định đây nhất định là người của mộ dung nam, tên quan sai khó hiểu nhìn hai người bí hiểm, sao hắn lại nghe không hiểu vậy, hắn có nên bẩm bào với tam hoàng tử không, vị phu nhân này đã muốn thăm cố nhân, thì tất nhiên ta cũng không có lý do ngăn cản, xin mời, nam tử cười thấu, hiểu, phất phất tay, ý bảo người mở cửa, khi thấy đám người Bạch Vũ Mộng, đám quan sai lại vẫn sững sờ như cũ, không biết bọn họ đi vào bằng cách nào. Không được, phải nhanh chóng bẩm báo cho tam hoàng tử, nghĩ vậy hắn cấp tốc chạy vào trong thành, sau khi đám người bạch vũ mộng, vào thành cũng không vội vã đi tìm mộ dung nam mà chậm rái bắt đầu đi dạo, dù sao lần này bọn họ ra ngoài cũng là để du ngoạn, trên đường vẫn náo nhiệt như trước nhưng lại thiếu mất sự tự nhiên. Chất phát, tâm trạng dân chúng hoảng sợ, lâu lâu lại có một đội tuần tra trên đường, đám người bạch vũ mộng tùy ý tìm một quán trọ để ngồi nghỉ. Ngồi ở bên cửa sổ bọn họ có thể dễ dàng nhìn rõ tình hình con phố, bạch vũ mộng chậm rãi nhách khóe môi, vừa lòng nhìn, tỉ tỉ, sao ngươi không đi tìm mộ dung thái tử, không phải ngươi đến để giúp hắn sao, dọn tuyết nhiên nhảm chán mở miệng, hiển nhiên nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi, không hề muốn biết đáp án, chờ hắn xảy ra, chuyện chúng ta ra tay cũng không muộn, bại lộ sớm như vậy thì chơi không vui rồi, bạch vũ mộng nhẹ nhàng mở miệng. Khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, cười mọi người chung quanh đang âm trầm, vũ nhi, nhàm chán quá, ngươi nhìn hiện tại cái thành này đầy người như vậy, chúng ta đi chơi thế nào đây, mộ túy tình khôi phục lại bộ dạng bất cần, nhàm chán mở miệng, hay là chúng ta đến hoàng cung chơi đùa đi, dũng minh hy đột nhiên nói ra một câu khiến mộ túy tình lập tức sáng, mắt lên, chờ mong nhìn bạch vũ mộng, ngươi muốn vụn trộm đi vào. Nghe thấy đi vào Hoàng Cung thì Lam Giác Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt cũng đầy sự hưng phấn, nghe qua rất hay, Vũ tỉ tỉ, chúng ta đi đi, Hạ Tử Lăng cũng sắp đến, tuy rằng nàng thường xuyên vào Hoàng Cung, nhưng chưa bao giờ thấy kích thích như vậy. Bạch Vũ mộng bị bọn họ làm cho bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy rất thú vị nên cũng làm theo ý bọn họ, lúc này Trúc Đạp Vũ vẫn im, lặng ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng. Vũ Nhi, ta không thể đi mãi không trở về Nam Cương, hiện tại các ngươi tạm thời an toàn thì ta nghĩ ta cũng nên quay về rồi, trở về, nhanh như vậy sao? Bạch Vũ mộng nhíu mày, có chút không nỡ mở miệng, ta phải quay về, ta còn có trách nhiệm của ta, không thể giao hết trọng trách cho đám thuộc hạ được, lâu như vậy rồi ta cần phải trở về, chúc Đạp Vũ cười an ủi Đạp Vũ tỉ tỉ, sao ngươi lại phải đi, chúng ta vẫn còn chưa đi chơi. Đủ mà, Duẫn Tuyết Nhiên bất mãn bĩu môi, mắt cũng ngấn lệ, "Hiên Nhi, không phải sẽ không gặp được Tỷ Tỷ nữa, lần sau chờ Tỷ Tỷ rảnh sẽ tới tìm ngươi được không?" Trúc Đạp Vũ sờ sờ đầu Duẫn Tuyết Nhiên, dịu dàng nói, Duẫn Tuyết Nhiên vẫn không bỏ được trợn tròn mắt, lôi kéo tay Trúc Đạp Vũ, nhiều ngày nay bọn họ như người một nhà sao có thể tách ra được. Bạch Vũ mộng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, "Hiên Nhi, ngoan, Đạp Vũ Tỷ Tỷ sẽ nhanh chóng quay lại." Nói xong sau, lại nhìn về phía Trúc Đạp Vũ, đúng không? Trúc Đạp Vũ sừng sốt một chút, lập tức mở miệng, Vũ Nhi, thật sự xin lỗi, có nhiều việc ta không thể bỏ được, lúc trước ta nỗ lực nhiều như vậy, bây giờ ta không thể nhìn Nam Cương bại trong tay ta, ừ, ta biết, ngươi an tâm trở về đi, không cần lo lắng cho ta, nếu nhờ chúng ta thì cứ đến thăm, chúng ta cũng sẽ đợi ngươi, Vũ Nhi, ngươi cầm lấy cái này đi. Nếu có gì nguy hiểm thì bóp nát nó, sẽ có người đến giúp ngươi, nếu gặp phải phiền chuyện phiền toái thì châm lửa đốt nó, ta chắc chắn sẽ phái người đến chợ giúp. Trúc đạp vũ nhét một miếng mộc bài nho nhỏ vào trong tay bạch vũ mộng, cẩn thận dặn dò, được, ta đã biết, ta sẽ giữ cẩn thận. Bạch vũ mộng cất đi, lúc này bạch vũ mộng như nhớ tới cái gì, mắt phức tạng nhìn thoáng qua mặt hàn trần mở miệng, hàn, ngươi có quyết định gì không? Có lẽ hắn cũng sẽ đi theo, ta, Mạc Hàn Trần há miệng thở dốc, muốn nói sẽ về Nam Cương với Trúc Đạp. Vũ, Trúc Đạp Vũ liền mở miệng, Vũ Nhi ngươi hỏi hắn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ ở lại bảo vệ ngươi, Mạc Hàn Trần rồi rắm nhăn mày lại. Hắn thật sự rất muốn cùng Vũ Nhi trở lại Nam Cương, sau đó bọn họ có thể thành thân, nhưng hắn phát hiện hắn không thể, hắn phải bảo vệ Bạch Vũ mộng thật tốt. Ta không sao, mỗi người đều có chí hướng của bản thân. Hàn, ta không muốn dùng cái gì để trói buộc ngươi hết, ta sẽ tự bảo vệ bản thân, ta hy vọng ngươi có thể làm theo lòng, mình, Bạch Vũ mộng nhàn nhạt mở miệng, Vũ Nhi, chuyện này không thể thương lượng, ngươi để cho hắn ở lại đi, chỉ có như vậy ta mới thật sự yên tâm, chúc đạp Vũ vội vàng lên tiếng, sợ mạc hàn trần đổi ý, A hai người các ngươi tâm sự đi, đợi đến khi có kết quả thì đến nói với ta, ta nghe theo tất cả quyết định của các ngươi. Bạch Vũ mộng thở dài, dẫn mọi người đi ra ngoài, trong phòng im ắng, chỉ còn lại có hai người, chúc đạp Vũ mím chặt môi, không mở miệng nói. Chuyện, Mạc Hàn Trần cũng không nói gì cả, hai người cứ yên tĩnh nhìn nhau như vậy, rốt cục chúc đạp Vũ cũng mở miệng, Hàn, Trang có thể ở lại bảo vệ Vũ Nhi hay không? Không thể, giọng điệu Mạc Hàn Trần rất cường ngạch, Vũ Nhi, vì sao nàng lại đẩy ta ra nhanh như vậy? Ta thật sự không muốn tách khỏi nàng một chút nào, nhưng hiện tại Vũ Nhi đang mang thai, đây là lúc cần người, ta rời đi lúc này cũng thấy rất ái náy, chàng biết y thuật, vào lúc quan trọng thì có thể giúp chăm sóc Vũ Nhi, nhưng nàng cũng biết y thuật không phải sao, vì sao cứ nhất định phải bắt ta ở lại. Mạc Hàn Trần nhất quyết không tha, mắt đầy sự ảm đạm và nôn nóng, Hàn, chúc đạp Vũ bất đắc dĩ gọi một tiếng, đứng dậy ôm lấy Mạc Hàn Trần. Ta cũng không muốn rời khỏi chàng, nhưng ta lại lo lắng cho Vũ Nhi hơn, hiện tại đứa nhỏ này là niềm hy vọng sống sót duy nhất của nàng, ta không cho phép có một chút sai lầm nào xảy ra, chúng ta còn có thể gặp lại, không, phải sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi nàng là ta lại thấy rất khó chịu, giọng điệu mặc hàn trần mềm nhũn hắn biết lúc này không phải là lục để hắn cố tình gây sự, Vũ Nhi thật sự cần hắn, hàn, ta chỉ trở về xử lý một chút chuyện. Chờ khi Nam Cương ổn định lại ta sẽ tới tìm các ngươi được không, Trúc Đạp Vũ cũng lui một bước, chỉ là nghĩ muốn quay về xem thử mà thôi, Mạc Hàn Trần hơi nhách môi, không nói chuyện nữa, đột nhiên không người, hung hăng hôn Trúc. Đạp Vũ, giống như muốn phát tiết toàn bộ bực tức ra vậy. Vừa hôn xong, Mạc Hàn Trần ôm chặt lấy Trúc Đạp Vũ, nhẹ nhàng mở miệng, Vũ Nhi, đồng ý với ta, không được đi quá lâu, được không? "Ừ, ta nhất định sẽ mau chóng trở lại." Chung Đạt Vũ cùng ôm chặt hắn, kể từ khi biết người trong lòng Mạc Hàn Trần là nàng, tâm trạng của nàng luôn rất tốt, cho tới bây giờ muốn tách ra, nàng mới biết được cảm giác không nỡ đó mãnh liệt cỡ nào. "Đúng rồi, chàng cầm cái này đi." Chung Đạt vô lấy một sợi chuỗi sinh từ trong ống tay áo ra, đeo lên cổ Mạc Hàn Trần, sau đó cũng đeo một cái giống vậy lên cổ mình. Hai sợi dây này được làm bằng cổ thuật Có thể cảm ứng được dấu hiệu sự sống của đối phương, như vậy chúng ta có thể biết được đối phương có gặp nguy hiểm hay không, hơn nữa, nó còn có thể trò chuyện, chỉ cần tập trung suy nghĩ là được, chúc đạp vũ cười mở miệng, tâm trạng trầm trọng của mạc hàn trần cuối cùng cũng thoải mái được một chút, thì ra, giữa bọn họ còn có thể liên lạc như vậy, thật tốt, hắn chỉ cần nghĩ về nàng thì lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng của nàng. Được rồi, chúng ta thật sự phải ra ngoài rồi, nếu không đám người Vũ Nhi sẽ trở sốt ruột. Chàng nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta chăm sóc Vũ Nhi thật tốt. Chúc đạp Vũ Vỗ Vỗ vai Mạc Hàn Trần, mặt đầy nghiêm túc. Ừ, ta biết rồi, phải nhớ đến ta, Mạc Hàn Trần hôn vào trán của nàng, rồi nắm tay nàng đi ra ngoài, quyết định xong chưa, nhìn thấy hai. Người nắm tay đi ra, bạch Vũ mộng nhíu mày. Dường như đã sớm dự tính được kết quả nên chỉ tùy ý hỏi một câu, ừ, Vũ Nhi, hiện tại ta lập tức khởi hành, chúng ta, lần sau gặp, Trúc Đạc Vũ dừng một chút, mới gian nan mở miệng, đi đường cẩn thận, Vũ mộng không nói gì thêm, ngàn vạn lời nói đều không cần, nàng tin tưởng Trúc Đạc Vũ có thể hiểu được. Sau khi cáo biệt Trúc Đạc Vũ, Bạch Vũ về quán trọ, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tối làm đại sự ban đêm. Vài bóng người ra khỏi phòng không cùng lúc, sau đó hội họp trong một cái góc xó. Vũ Nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào có phải có chút mạo hiểm hay không? Đường ức ảnh suy nghĩ rất nhiều, vì lo lắng cho an toàn của mọi người. Không sao, nếu bị phát hiện không phải còn có mộ dung nam sao. Tuy rằng gây thêm phiền phức cho hắn nhưng chúng ta cũng đến đến để giúp hắn. Chút phiền phức này hắn sẽ không xem là phiền phức. Hạ tử lăng tùy ý vẫy tay, không chút để ý mở miệng. với Thân thủ của chúng ta, muốn không bị phát hiện thì thật sự có chút khó, bạch vũ mộng buồn bực mở miệng, nàng là phụ nữ có thai, hơn nữa tuy rằng thân đám người hạ tử lăng không tệ, nhưng nếu so với đại nội thị vệ và ám vệ thì không bằng. Ai nha, vũ nhi, ngươi không cần buồn lo vô cớ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, dũng minh hy vỗ ngực cam đoan, không thể che giấu được vẻ hưng phấn trong mắt. Chỉ bằng ngươi mà đòi bảo vệ Vũ Nhi, có thể tự bảo vệ chính mình là đã. Tốt rồi, mộ túy tình lạnh lùng mở miệng, lập tức hắt một chậu nước lạnh vào người Duễn Minh Hy. Ngươi, sao ngươi biết ta không thể bảo vệ nàng? Duễn Minh Hy nóng nảy, không cam lòng nhìn xem mộ túy tình. Ha, không biết là ai bị Lam hạo thần truy đuổi chạy chối chết. Còn không biết xấu hổ đứng đây nói, mộ túy tình xoay chuyển trong mặt, đâm trọt vào chỗ đau của hắn. Dũng minh hy thở hồn hển nói không được một chữ, bạch vũ mộng mím môi cười khẽ, thì ra nàng còn có, rất nhiều bằng hiếu, cảm giác này thật tốt, nếu các ngươi còn ấm ý nữa thì có thể sẽ không vào được, hiện tại là lúc thủ vệ hoàng cung thay ca, chúng ta vẫn nên nhanh một chút đi, bạch vũ mộng cười ngăn cản, mấy người không nói chuyện nữa, yên tĩnh chờ thủ vệ đi qua rồi sau đó mấy cái bóng đen nhanh chóng lóe lên. Nhanh đến mức thủ vệ tưởng đó chỉ là một trận gió thổi qua, Bạch Vũ Mộng chỉ dùng một chút nội lực, cho nên lần này nàng được dũng minh hy kéo đi, dù sao nơi này, chỉ có khinh công của hắn là tốt nhất, đó cũng là do được Lam hạo thần luyện thành. Mọi người lặng lẽ lui vào trong bóng tối, ẩn thân vào góc tối sau một tòa kiến trúc lớn, thật ra hôm nay Bạch Vũ Mộng đến đây không chỉ là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, mà còn vì muốn điều tra tình trạng của Hoàng Cung một chút. Chính giữa đại điện đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ cũng nhiều hơn những chỗ khác, đám người bạch vũ mộng rẻ dặt cẩn trọng dâu kín hơi thở của mình, đến gần. Hơn một chút nữa, muốn nhìn cho rõ ràng, vũ nhi, ngươi không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ sao, mạc hàn trần là thầy thuốc có khiu giác mẫn cảm trời sinh, ừ, mọi người mau nín thở. Bạch vũ mộng nhàn nhạt dặn dò, nơi này bị người ta bỏ một loại cỏ, có thể khiến tinh thần người người mất cảm giác. Nơi này có vấn đề sao, làm giác phong nhíu mày, nhưng vì sao thị vệ ở đây không xảy ra chuyện gì hết, có lẽ là đã được ăn giải dược cho nên không có việc gì, người nơi này rất cẩn, thật nên chúng ta cũng phải cẩn thận nhưng điều này, chỉ có thể chứng minh nơi này có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Giọng nói Bạch Vũ Mộng, vừa vang lên thì cách đó không xa có một người đi tới cẩn thận nhìn bốn phía, Bạch Vũ Mộng nheo mắt lại, người này chính là mộ dung tịch lạc. Mọi người đều rè rặt cẩn trọng che giấu, nếu bây giờ bị phát hiện, sợ là bọn họ đều không có mạng để ra ngoài, đến khi mộ dung tịch lạc đi vào đại điện thì bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vũ mộng phát giải độc hoàn cho bọn hắn, để cho bọn họ bảo tồn thể lực trước, rồi sau đó quan sát xem có thể đến gần một chút nữa hay không, hiện tại nàng hoàn toàn không nhìn ra bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Bạch Vũ mộng có một phán đoan lớn mật. Có phải mộ dung tịch lạc giam lỏng mộ dung hoàng trong cung hay không? Nơi này thủ vệ xâm nghiêm như vậy, chẳng lẽ ngay cả mộ dung nam cũng không biết sao? Duấn Minh Hy dẫn Bạch Vũ mộng đến gần thêm một chút, người khắc vẫn đứng tại chỗ chú ý bốn phía, nếu mục tiêu quá lớn, sẽ rất dễ bị phát hiện. Quả nhiên khinh công của Duấn Minh Hy rất tốt, công phu ẩn nấp cung vô cùng tốt, Bạch Vũ mộng thoáng vận dụng một chút nội lực, ẩn nhẫn hơi thở của mình đi. Tuy rằng không dùng nội lực nhưng nàng vẫn có thể che giấu được bản thân rất tốt, nhưng hiện tại phải dè dặt cẩn thận, không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hai người ngừng thở, lặng lặng nhìn bóng người trên cửa sổ, bạch vũ mộng. Hơi nhiều mi, sao lại thế này, vì sao lại cảm thấy là lạ? Phụ hoàng, ta đến thăm ngươi, bên trong vang lên tiếng vang rất nhỏ, bạch vũ mộng ngưng thần lắng nghe thì nghe thấy câu nói này, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bên trong còn có một giọng nói suy yếu vang lên, xem ra là mộ dung hoàng, nhưng mà giọng nói này yếu như đèn cạn dầu, quả nhiên mộ dung tịch lạc giam lỏng hắn ở đây, nhưng rốt cục mộ dung nam có biết chuyện này hay không, xem ra cần phải đi. Gặp mộ dung nam một chuyến rồi, phụ hoàng, không cần phản ứng mạnh mẽ như vậy, người vẫn nên ngoan ngoãn viết chiếu thư thoái vị đi, như vậy sẽ có thể thoải mái một chút. Bên trong lại vang lên giọng của mộ dung tịch lạc Muốn ta thoái vị, nằm mơ, nếu Nam Nhi biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, mộ dung hoàng hồn hển giống vài câu, sau đó ho mạnh, hừ, phụ hoàng, ngươi không nên trông cậy vào hoàng huynh nữa, hiện tại hắn còn không chưa phát hiện ra phụ hoàng, thân yêu của mình xảy ra chuyện đâu, mộ dung tịch là khinh thường hừ một tiếng, giọng điệu đầy vẻ chế diễu, ngươi, mộ dung hoàng tức giận nói không nên lời, ho ra một ngụm máu. Ai nha, sao phụ hoàng lại kích động như vậy, đến đây, ngoan ngoan uống thuốc đi, mộ dung tịch lạc tiến lên vỗ vỗ lưng mộ dung hoàng, bưng một chén thuốc tới để mộ dung hoàng uống hết, tránh ra, mộ dung hoàng quay mặt qua một bên, mộ dung tịch lạc lập tức đen mặt lại, đừng thấy ta cho, ngươi chút mặt mũi mà lên mặt, ngươi không uống cũng phải uống, bạch vũ mộng cũng không cho rằng mộ dung tịch lạc thật sự quan tâm đến mộ dung hoàng, nên mới cho hắn uống thuốc. Sợ là thuốc này có gì đó rồi, nếu có thể lấy được mẫu thuốc thì tốt rồi. Sau đó, bên trong trở nên yên tĩnh, giống như không có ai ở đó, bạch vũ mộng và ruộn minh hy liếc nhau. Sao lại thế này, mộ dung tịch lạc đâu? Đợi một lúc sau, trong phòng lại vang lên một tiếng vang nho nhỏ, một lát sau nữa, thì mộ dung tịch lạc vội vàng ra khỏi cửa, đi về theo đường cũ, chờ mộ dung tịch lạc đi xa. Dưẫn Minh Hi mới dẫn Bạch Vũ Mộng về tới chỗ bọn họ vừa trốn. Sau khi mọi người trở về thì Bạch Vũ Mộng quyết định đến phủ mộ Dung Nam một chuyến. Hiển nhiên phủ mộ Dung Nam còn phòng thủ nghiêm mặt hơn cả hoàng cung, đám người Bạch Vũ Mộng đi vào liền bị phát hiện. Nhưng nếu như bọn họ thật sự muốn giấu thì sợ là cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Mấy người đợi mộ Dung Nam đến, khi hắn nhìn thấy bọn họ thì thật sự kinh ngạc, vội vàng phất tay để người khác lui xuống. Tự mình tiếp đãi bọn họ, Vũ Nhi, sao các ngươi lại đến đây, bận rộn xử lý chính sự một lúc, mộ dung nam mới rảnh tay nghi hoặc mở miệng, tất nhiên là đến giúp ngươi, bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, mộ dung nam hơi sửng sốt một chút rồi lập tức bật cười, không ngờ các ngươi lại đến giúp ta, thật đúng là kịp lúc, nhưng mà sao các ngươi lại ăn mặc như vậy, đến đây bằng cách nào, vô nghĩa, nếu chúng ta quang minh chính đại đến đây thì có lẽ ngày mai sẽ không an ổn. Dũng Minh Hy bắt chéo chân, mở miệng nói như chuyện không liên quan đến mình, bây giờ không nói đến chuyện này, mộ dung nam, ngươi cũng biết phụ hoàng của ngươi bị mộ dung tịch lạc giam lỏng đúng không, bạch vũ mộng nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói có chút phỏng đoán, phụ hoàng quả nhiên bị giam lỏng, mộ dung nam cũng không quá kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được, chỉ là không chứng, thực được mà thôi, lúc trước ta cũng đoán vậy, phụ hoàng luôn cào ốm không lên chiều. Có một lần ta đến tầm điện phụ hoàng giò xét một chút, nhưng lại không thể tới gần, có vẻ nơi đó bị hạ dược, ta không thể tới gần, mới đến gần thì cả người đã vô lực, ừ, nơi đó thật sự bị hạ dược. Bạch Vũ mộng nhân mày thật sâu, chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Đúng rồi, ta còn phát hiện hình như trong phòng phụ hoàng ngươi có mật đạo, mà mộ dung tịch lạc lại biết được cái mật đạo. Đó, hôm nay ta còn nhìn thấy hắn đi vào, Bạch Vũ mộng lại mở miệng. Mỗi tầm điện của Hoàng thượng đều sẽ có một mật đạo, dùng để chạy trốn, chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng mà làm sao mộ dung tịch là có thể biết được, ta cũng chỉ vô tình vào bên trong mới biết được. Mộ dung nam cũng nhân mày lại, xem ra, cái mật đạo đo có bí mật, chúng ta bớt chút thời gian đi xem thử đi, bạch vũ mộng nói xong, cầm lấy chén trà uống một ngụ, vị đắng lan tỏa trong miệng, chuyện này các ngươi không cần lo, dù sao cũng rất nguy hiểm. Chỉ cần lúc ta cần ra tay giúp đỡ một chút là được rồi, dạ tâm của mộ dung tịch là quá lớn, ta sợ hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Mộ dung nam có chút lo lắng nhìn đám người bạch vũ mộng, không biết để cho bọn họ giao du với đám kẻ xấu này là đúng hay sai nữa. Chúng ta đã tham dự vào rồi, thì sẽ không để một mình ngươi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, không phải chúng ta là bằng hiểu sao, bạch vũ mộng cười thấu. Hiểu. Mộ Dung Nam cũng nở nụ cười, là hắn quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nhưng mặc kệ thế nào thì hắn nhất định sẽ bảo vệ Vũ Nhi thật tốt, bảo vệ bằng hữu của hắn, còn nữa bệnh tình Phụ Hoàng ngươi đã nguy kịch rồi, ta thấy hình như hắn uống loại thuốc gì đó, bây giờ vẫn không thể xác định được, ngươi nghĩ cách lấy mẫu thuốc đó để điều tra đi, ừ, Mộ Dung tịch là thật sự phát dồ, Phụ Hoàng đối xử với hắn không tệ, Mộ Dung Nam có chút đau lòng mở miệng, huynh đệ bọn. Họ đi đến nước này là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất, nếu, Bạch Vũ mộng dừng một chút, nếu cho ngươi chọn giữa huynh đệ và ngôi vị hoàng đế thì ngươi sẽ chọn cái gì? Bạch Vũ mộng đột nhiên có chút tò mò mở miệng hỏi nói, tất nhiên là huynh đệ, mộ dung nam không cần nghĩ ngợi đã mở miệng trả lời, nhưng hắn lại nhanh chóng nói thêm một câu nữa, nhưng mộ dung tịch là quá ích kỷ, tính tình Hiếu thắng, nếu dao giang sơn vào trong tay hắn thì nhất định sẽ có một. Ngay bị hủy diệt, ta không thể nhìn Giang Sơn Tổ tông bảo vệ bị hủy được. Mộ Dung Nam, ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, nhưng ngươi lại không quyết đoán, một quân vương thật sự thì phải biết lúc nào nên mềm lòng, lúc nào nên ác độc. Ngươi có biết không?" Bạch Vũ mộng thở dài, trong mắt cũng đầy ý tán thưởng. "Ừ, ta biết, cho nên tiếp theo đây ta nhất định sẽ không chùn bước." Dù sao Mộ Dung Nam ở trong hoàng cung lâu như vậy, sao lại không hiểu rõ đạo lý này được? Cho tới Bây giờ hắn vẫn biết bản thân đang làm những gì, chúng ta không quấy dày ngươi nữa, nếu có tin tức gì thì đến quán trọ tường vân tìm ta, bạch vũ mộng nở nụ cười, không nói thêm gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, các người vẫn nên ở lại đi, mộ rung nam mở miệng giữ lại, cuối cùng nghĩ tới cái gì đó thì lại cười cười, không nói nữa, kêu người đưa bọn họ rời đi, đến khi về tới khách điếm. Mọi người đều tụ tập lại trong phòng Bạch Vũ Mộng, hỏi hết nghi vấn trong lòng. "Vũ Nhi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các ngươi nghe được gì trong cung?" Tuy rằng lúc ở phủ Mộ Dung Nam đã nghe được một ít nhưng Mộ Tú Tình vẫn không hiểu rõ. "Mộ Dung Hoàng bị nhốt, bây giờ đang là lúc rối loạn, các ngươi vẫn nên ít ra ngoài đi, mấy ngày nữa sẽ có một trận đánh ác liệt." Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi, xoa bụng mình. "Vũ Nhi, ngươi đừng lo lắng." Cục cưng nhất định sẽ bình an, đường ước ảnh cầm tay Bạch Vũ Mộng an ủi, cho nàng thêm sức mạnh, ngày hôm sau, đột, nhiên có một đám quan binh vào quán trọ nói là muốn bắt phản tặc, hôm qua có người lẻn vào Hoàng Cung trộm bảo bối, cũng không nói rõ là bảo bối gì, nhưng Bạch Vũ Mộng biết nhất định đây chỉ là một cái cớ, xem ra, mộ dung nam đã hành động, mà sợ là mộ dung tịch lạc đã nhận ra điều gì đó rồi, tang tẩu, bọn họ chuẩn bị đến điều tra. Người thấy chúng ta có nên tránh mặt hay không, Lam giác phong có chút lo lắng, dù sao hắn còn quá non nớt, bình thường không để ý chuyện chiều. Chính, bây giờ tình huống bất đắc dĩ buộc hắn phải trưởng thành suy nghĩ mưu kế, không cần tránh, nếu bọn họ đã phát hiện dù có tránh thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện, không bằng cứ thoải mái đi ra ngoài. Bạch Vũ mộng suy nghĩ một lúc, nắm chắc phần thắng mở miệng, dưới lầu đã ấm ý, loáng thoáng nghe thấy tam hoàng tử đến đây. Bạch Vũ mộng nhách môi, đến thật là nhanh, đẩy cửa đi ra ngoài, thì đã nhìn thấy bóng lưng đầy sự tàn nhẫn và hung ác nham hiểm. Bạch Vũ mộng lạnh lùng cười, chiến tranh rốt cục vẫn phải diễn ra, có vẻ người nọ đã phát hiện ra, quay đầu nhìn lại thì lập tức nheo mắt lại, trong mắt lué lên tia tàn nhẫn, nở nụ cười, đi về phía đám người Bạch Vũ mộng. Không biết chiến vương phi và phong vương đến đây nên không ngânh tiếp từ xa, mộ dung tịch là khách sáo chắc tay. Lời nói khiến cho người ta hít một ngụm khí lạnh, đám người ở trọ trong quán mấy ngày nay lại là chiến vương phi, nữ tử được truyền tụng khắp, nơi, nữ tử vì trượng phu mà tàn sát mọi người, tam hoàng tử khách sáo rồi, chúng ta chỉ ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua mộ dung quốc nên dừng lại dạo chơi một chút thôi, ngươi không cần để ý, bạch vũ mộng cũng khách sáo trả lời, làm sao như vậy được. Chiến vương phi đã tới mộ dung quốc thì tất nhiên chúng ta sẽ tận tình tiếp đón, kính xin chiến vương phi đến trạm gác của chúng ta trước. Cũng tốt, bạch vũ mộng vẫn cười nhàn nhạt như cũ làm cho người khác không nhìn ra. Cảm xúc thật của nàng, mọi người đứng phía sau cũng không nói gì thêm, im lặng đi theo ra ngoài, mộ dung tịch lạc thu lại vẻ tươi cười trên mặt, trong đôi mắt lué lên sự khát máu, hắn không cho rằng lần này bạch vũ mộng chỉ đến để du ngoạn, dù sao không phải hắn không biết. Lúc trước lam cảnh diệp ép vua thoái vị là do mộ dung nam xuất binh giúp bọn họ, xem ra, mục đích của bọn họ không đơn giản, nói đúng ra là để trợ giúp mộ dung nam đi, nếu đúng là như vậy thì chuyện này bắt đầu khó giải quyết rồi, hắn cũng đã sớm nghe qua danh của chiến vương phi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mắt hơi hiếp lại, xem ra mấy ngày trước người thủ hạ bẩm báo là bọn họ, che giấu thật tốt, trách không được có thể dễ dàng vào hoàng thành. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi theo đám người phía trước, mặc kệ thế nào, bọn họ đều không thể ngăn cản hắn hoàn thành bá nghiệp thiên thu, người cản trở hắn, giết, bạch vũ mộng đi ở phía trước cũng cảm nhận được sát khí trên người. Mộ dung tịch lạc, như mày, nở nụ cười đầy thâm ý, lâu rồi không động đến thế lực phượng hoàng lâu, lần này để cho bọn họ thể hiện một chút đi, mấy ngày kế tiếp, đúng như bạch vũ mộng nói. Bọn họ thật sự đi theo người của mộ dung tịch lạc dạo chơi toàn bộ hoàng thành, còn có vẻ chưa thỏa mãn nữa, điều này khiến mộ dung tịch lạc hoang mang, có lẽ là hắn quá đang nghi, nhưng hắn vẫn cảnh giác như cũ, dù sao không thể không phòng bị, hướng chi bạch vũ mộng lại là nhân vật nguy. Hiểm, mộ dung nam đã đưa mẫu thuốc tới, bạch vũ mộng và mạc hàn trần nhanh chóng phân tích ra thành phần bên trong mẫu thuốc, lúc biết kết quả, hai người cũng nhịn không được mà nhíu mày. Mộ dung tịch là quá độc ác, loại thuốc này mà cũng dám dùng, ta thấy hắn đã phát rồ rồi, mạc hàn trần bỏ mẫu thuốc trong tay ra, tức giận mở miệng, đúng là có chút quá đáng, dù sao cũng là phụ thân của mình, vậy mà hắn cũng ra tay được, bạch vũ mộng cũng thở dài lắc đầu, thuốc trộn, bên trong chỉ là thuốc phong hàn thông thường, ngay cả thái y cũng không tra ra, nhưng bạch vũ mộng, lại không quên lúc trước khi đến tầm cung hoàng thượng có ngửi thấy một mùi hương hoa hồng. Hoa và thuốc thông thường trộn lại với nhau thì sẽ thành thuốc độc trí mạng, mỗi ngày chỉ cần một lượng nhỏ là đã đủ khiến cơ thể con người hao mòn, đến cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Người như thế sao có thể làm hoàng đế mộ dung quốc được, thật là vì đạt được mục đích mà. Không từ thủ đoạn, sau khi đám người Lam Giác Phong biết cũng rất cảm thán, đột nhiên có chút đồng tình với mộ dung hoàng, sao lại sinh ra đứa con trai như vậy, dẫn tuyết nhiên nhăn mày lại. Cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, vẻ mặt bất bình, ngươi sai rồi, Phượng Hoàng lâu đưa tin tới nói mộ dung tịch là không phải con của mộ dung hoàng, mà là đứa bé năm đó mẫu phi của hắn tư thông với người khác sinh ra, Bạch Vũ mộng nhìn tin tức trong tay, khẽ lắc đầu, ta nói mà, người như thế sao có thể là huynh đệ với mộ dung nam được, kém quá nhiều, đường ức ảnh cũng liên tục lắc đầu, vẻ mặt thổn thức. Ngươi nói như vậy là sai rồi, ngươi xem ta và Tam Ca rất tốt, mà không phải Lam Cảnh Diệp cũng là con của Phụ Hoàng Sao, nhưng lại chênh lệch lớn như vậy, Lam Giác Phong mở miệng cảm thán, mắt có chút nhớ nhung, hắn nhớ vị Tam Ca ngày nào cũng dạy dỗ hắn, nụ cười của Bạch Vũ mộng cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, tiếc, tục làm bộ như không có việc gì xảy ra. Nhìn chầm chầm lá thư trong tay, nhưng tâm tư không biết đã bay tới nơi nào rồi, ở dưới bàn, hạ tử lăng thầm đã làm giác phong một cước, chừng mắt nhìn hắn, làm giác phong khó hiểu, còn chưa nhận ra mình đã gây chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt trách cứ của mọi người thì mới biết được mình đã nói sai rồi, vội vàng che kín miệng, không mở miệng nữa, chờ sau khi tất cả mọi người ra ngoài, bạch vũ mộng buông bức thư trong tay xuống, vươn. Tấy vút bụng, con nhất định phải khỏe mạnh ra đời, con nói xem khi nào phụ thân của con sẽ về thăm mẫu thân, mẫu thân thật sự rất nhớ hắn, mà ở một chỗ xa xôi khác, trong động băng của núi Thiên Sơn, người trên giường vẫn bình tĩnh như trước, trông giống như là đang ngủ nhưng lúc này, lông mi lại run rảy làm cho người khác tưởng lầm là ảo giác. Thiên Sơn Lão Nhân và Thiên Sơn Tuyết Nữ đứng ở trước giường băng thấy kinh hãi, mở to mắt, hình như còn hơi ngây người, Lão! già vừa rồi ta không nhìn lầm chứ, hình như hạo thần tiểu tử mới cử động, thiên sơn tuyết nữ không dám tin mở miệng nói, hình như ta cũng thấy được, điều này thật sự quá kinh ngạc, thiên sơn lão nhân chập chật thở dài, đứa nhỏ này thật có phúc khí, như vậy mà còn có thể tỉnh lại, sợ là vì chấp niệm quá sâu, nói xong thở dài một hơi, đi ra ngoài, tất cả âm mưu đều âm thầm xảy ra, đám người bạch vũ mộng lại tỏ vẻ không quan tâm. Không làm gì cả, không hề có ý thức mình, đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, hôm nay cũng đã xảy ra một chuyện quan trọng, mộ dung nam tìm được kẻ hở tiến vào tầm điện mộ dung hoàng, đi vào được cái mật thất kia, phát hiện một đống binh khí và thuốc nổ, vốn dĩ là muốn cứu mộ dung hoàng ra, nhưng lúc đi ra lại bị người của mộ dung tịch là phát hiện, đến lúc này thì mọi âm mưu đều được lôi ra ngoài ánh sáng, một trận chiến sự hết sức căng thẳng. Sau khi đám người bạch vũ mộng nhận được tin tức thì nhanh chóng vào, hoàng cung, sau khi tới nơi thì lại bất ngờ gặp một người, người này mặc cẩm bào màu đen, bên trên theo kim long với 5 móng vuốt, âm trầm đầy uy nghiêm, mặt như tranh vẽ, không hề kém cỏi hơn bọn họ. Bạch vũ mộng vừa nhìn thấy người này thì mắt liền híp lại, bởi vì nàng nhìn thấy biểu cảm của mộ tuy tình, nên đoán được người này chính là bách lý Dật thanh. Điều bất ngờ là tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn và mộ dung tịch lạc là đồng minh, tốt lắm, như, vậy chiến tranh giữa bọn họ nên bắt đầu từ nơi này đi, tình nhi, trên khuôn mặt nam tử nhanh chóng hiện lên chút kinh hỉ, nhìn thấy mộ túy tinh thì gọi một tiếng, nhưng đáp lại hắn lại là sự yên tĩnh, tình nhi nàng, bách lý giật thanh còn chưa nói hết thì mộ túy tinh đã ngắt lời hắn, thật xin lỗi, minh hoàng, hình như chúng ta không thân thiết lắm. Kính xin tự trọng, bách lý giật thanh nhân mày thật chặt, nhưng khuôn mặt lại vẫn đẹp như cũ, trong mắt có chút phức, tạp, bạch vũ mộng nhìn nam nhân trước mắt, lạnh lùng nhách môi, quả nhiên là rất đẹp, trách không được năm đó mộ túy tình, lại cam tâm tình nguyện làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, minh Hoàng xuất hiện ở đây, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc, bạch vũ mộng nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu bình tĩnh làm cho người ta không nghe ra được cảm xúc gì. Bách Lý Giật Thanh hít mắt, lập tức nhách khóe môi, Chiến Vương Phi, quả thật nghe không bằng thấy, không ngờ Chiến Vương Phi, lại thông thả rộng lượng như vậy, Minh Hoàng cũng không kém, Bạch Vũ mộng cười khách sáo, rũ mắt xuống che giấu sự chán ghét trong mắt, có vẻ Chiến Vương Phi không thích ta, Bách Lý Giật Thanh nhíu mày, tùy ý hỏi, tất nhiên, ta chỉ thích phu quân của ta, với thân phận Minh Hoàng mà lại mở miệng nói ra những lời này. Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm Bách Lý Giật Thanh, mắt từ từ trở nên lạnh lùng, Bách Lý Giật Thanh nở nụ cười, không nói gì thêm, mắt luôn nhìn chằm chằm mộ. Tuy tình, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng giật người, chặn ánh mắt của Bách Lý Dật Thanh, Minh Hoàng còn chưa trả lời ta, sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Vũ Mộng tiếp tục mở miệng, không hề ái náy khi chắn ngang tầm mắt của hắn, ta chỉ tới xem náo nhiệt, chiến vương phi không nên để ý. Bách Lý giật thanh vôn muốn tới giúp mộ dung tịch lạc, dù sao thù lao hắn nhận được rất cao, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi, hốn hổ chuyện duy nhất hắn muốn làm lúc này chính là nói mấy câu với mộ túy, tình, khuyên nàng trở về, ha ha, bạch vũ mộng nhẹ nhàng nở nụ cười, tam hoàng tử, thế nào, các ngươi tiếp tục đi, ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, các ngươi không nên để ý, thư, bạch vũ mộng, các ngươi che giấu rất tốt, Muốn mang phụ hoàng đi thì phải xem thử các ngươi có bản lĩnh này hay không, nói xong nhìn về phía mộ dung nam, mộ rung nam chỉ nở nụ cười, sau đó đỡ mộ dung hoàng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, bộ dáng rất hiếu thuận, lúc này tất cả đại thần đều đã chạy tới, cho, dù bọn họ rất sợ chết, nhưng bây giờ bọn họ không thể không đến, bởi vì chuyện này quyết định đến sinh tử nên mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, do dự xem nên đứng về phía ai. Tuy rằng hiện tại hoàng đế bị mộ dung tịch lạc nắm giữ trong tay, nhưng bọn họ lại không chỉ nhìn thấy tình cảnh hiện tại, thái tử tai đức sáng suốt, cho nên bọn họ đánh cược mạng mình, lựa chọn thái tử sẽ không sai đi, bạch vũ mộng quan sát biểu cảm của mọi người, chậm rãi nở nụ cười chế diễu, lập tức, quay đầu hỏi bách lý Dật thanh, minh hoàng thấy thế nào, lời nói không xuôi tai, tam hoàng tử nắm mộ dung hoàng trong tay. Ta cảm thấy tỷ lệ mộ dung thái tử giành chiến thắng sẽ rất nhỏ, Bách Lý giật thanh suy tư một chút mới mở miệng, thật ra hắn biết một ít kế hoạch của mộ dung tịch lạc, cho nên mới dám khẳng định hắn sẽ không thua, phải không? Mọi chuyện còn chưa tới hồi kết thúc, không cần dễ dàng đưa ra kết luận. Bạch Vũ mộng cười dịu dàng, thu lại sự châm trọng. Trong mắt, bên này hai người không mở miệng nói chuyện nữa, bên kia thì giống như tận thế kéo đến, mộ dung nam. Thật không ngớ ngươi sẽ có ngày hôm nay, bây giờ phụ hoàng ở trong tay ta, ngươi đã ở trong tay ta thì ngươi lấy cái gì để đấu với ta, nói xong liền kiêu ngạo cười phá lên, mộ dung tịch lạc, ngươi không nên vui mừng quá sớm, nếu không lúc tỉnh mộng sẽ rất thảm, trong mắt mộ dung nam, không hề có một chút e ngại và lùi bước mà luôn đỡ mộ dung hoàng, ngươi đã, như vậy còn muốn mạnh miệng, mộ dung nam. Để ta xem thử ngươi có cách gì để xoay người, mộ dung tịch lạc vung tay lên, bốn phía liền xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây tất cả mọi người, bạch vũ mộng vẫn bình tĩnh cười như trước, thật sự giống như một người đang đứng xem diễn, bách lý giật thanh cũng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, nữ tử như vậy nếu là kẻ địch thì sẽ rất đáng sợ, nàng có thể bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm, như vậy thì chắc chắn là không hề dễ đối phó, bách... Lý Giật Thanh không biết bản thân hắn chính là kẻ đỉnh hàng đầu của Bạch Vũ Mộng, mộ dung tịch lạc, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao, mộ dung nam có chút khinh thường mở miệng, hắn cho rằng hắn còn cất giấu vũ khí bí mật gì đó, không ngờ lại chỉ có như vậy, dù chỉ có những người này thì cũng có thể chặt ngươi ra thành tám mảnh, ngươi vẫn nên cầu nguyện ta cho ngươi một cái cái chết tốt đi, dù sao chết thảm cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh mộ dung thái tử của ngươi. Không phải sao? Ừ, nói có đạo lý. Mộ Dung Nam đồng ý gật đầu, còn nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên chết kiểu nào. Mộ Dung Hoàng đang nghỉ ngơi bên cạnh nhịn không được nữa, "Nam nhi, con đừng vờ ngớ ngẩn nữa, còn không mau suy nghĩ biện pháp, không thể để cho kẻ lòng lang dạ thú như Mộ Dung Tịch lạc hại được." Lúc này Mộ Dung Hoàng nghiêm khắc, không còn uyên luyến quyền thế nữa mà chỉ còn sự quan tâm đối với con trai mình, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng đã Nghĩ thông suốt, chỗ cáo rất lạnh lẽo, vị trí đó thật sự thật làm cho người ta phải bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần có quyền thế thì sẽ có tất cả, hắn sẽ được mỹ nhân vây quanh, có được nhân giang sơn, hưởng phúc dài lâu, nhưng bây giờ lại phát hiện mình đã đánh mất tình thân quý giá nhất, mộ dung nam, sao rồi, có vài thứ ngươi nhìn thì sẽ hiểu, bạch vũ mộng đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Mộ rung nam sừng sốt, lập tức suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi hắn còn nghi hoặc vì, sao bạch vũ mộng còn chưa ra tay, bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, thì ra bạch vũ mộng muốn cho hắn hiểu đế vương là thế nào, một đế vương, hắn có thể cao cao tại thượng, nhưng không thể tách khỏi những người khác, đế vương cũng là người, cũng có thất tình lục dục bạch vũ mộng đang nói cho hắn biết, dù tương lai có ngồi lên vị trí cao thế nào thì không được đánh mất lương tâm của mình. Vũ Nhi, cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi, yên tâm đi, mộ rung nam ta dù có biến thành bộ dáng gì, thì vẫn sẽ mãi mãi là mộ dung nam, mãi mãi không thay đổi, mộ dung nam thể son sắt. Điều này cũng khiến Bách Lý giật thanh im lặng, hắn hiểu ý của Bạch Vũ Mộng, muốn nói cho mộ dung nam nhưng hắn lại không thể thay đổi được gì cả, trước kia hắn cũng có thứ bản thân theo đuổi, cũng có giấc mộng cuồng nhiệt của riêng mình, dù là bất cứ lúc nào thì những thứ này đều đã bị biến chất. Hắn vẫn coi trùng sinh mệnh của mình hơn, các ngươi không cần nhiều lời nữa, có cái gì tốt để, mà hiểu, hừ, sắp chết tới nơi còn nhiều lời như vậy, muốn nói cái gì thì chờ xuống địa ngục rồi nói, mộ dung tịch là không kiên nhẫn mở miệng, đúng vậy, thật sự chúng ta sẽ nhanh chóng không thấy được nữa, nhưng trước lúc đó ta cảm thấy ta nên nói việc này ra, nếu không sẽ không có cơ hội nữa, bạch vũ mộng cười, giọng nói thanh thúy, thấy mộ dung tịch lạc, Càng không có kiên nhẫn thì bạch vũ mộng cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp mở miệng, mộ dung tịch lạc, vốn không phải là con của hoàng thượng, mà là con do lâm quý phi tư thông với người khác sinh ra, giọng nói thanh thúy vang vọng cả bầu trời một lục lâu, giống như một đạo thiên lôi, khiến mọi người kinh sợ, cú đánh lần này khiến mộ dung tịch là không dám tin mở to hai mắt, không có khả năng, nhất định các ngươi vì muốn bảo vệ mạng sống mà bịa đặt. Sao ta có thể không phải là con trai của phụ hoàng được, nhất định là các ngươi, nhất định là do các ngươi gạt ta, ngươi, cảm thấy chúng ta lừa ngươi còn có ý nghĩa sao, thế nào, bỗng nhiên phát hiện vị trí hiển hách của mình, từ trước tới giờ lại không phải là của mình, cảm thấy rất suy sụp đúng không, bạch vũ mộng nở nụ cười, ai nha, quên nhắc nhở ngươi, không có dòng máu hoàng thất thuần khiết thì không thể kế thừa ngôi vị, vậy phải làm sao bây giờ đây? Bạch Vũ Mộng không có ý buông tha hắn, tiếp tục đả kích, khuyết điểm của mộ dung tịch lạc đều phơi bày hết ra ngoài, nhìn Bạch Vũ Mộng, đang cười đắc ý và mộ dung nam đang bình tĩnh, thì dám chắc là hắn đã biết tin này từ lâu, mộ dung hoàng cũng không còn khiếp sợ nữa, lúc trước hắn cũng từng hoài nghi, sao đứa con này lại không hề giống hắn, không ngờ hắn vốn không phải là con mình thì sao có thể giống được, bây giờ hắn đã có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này. Ít nhất hắn có thể thoải mái một chút, bởi vì người đối xử ác độc với hắn như vậy thì không xứng làm con hắn, hắn cũng không hề thấy đau lòng, tuy, rằng chuyện này khiến hắn đội một cái nón xanh rất lớn nhưng hắn cũng không thèm để ý, người đã có thể xem nhẹ việc chết thì việc này cũng chỉ như thoáng qua thôi, thế nào, rất khó chấp nhận sao, mộ dung tịch lạc, vốn dĩ coi ngươi là đệ đệ ta nên không muốn đổi cùng giết tuyệt, nhưng mẫu phi của ngươi gạt chúng ta nhiều năm như vậy. Ngươi cũng không phải con ruột của phụ hoàng, giữa chúng ta hình như cũng không có gì để khiến ta phải tha thứ cho ngươi, mộ dung nam vẫn nho nhã như trước, lời nói ra lại lập tức đánh mộ dung tịch lạc thẳng xuống địa ngục. Không, làm sao có thể, ta còn có nhiều quân đội như vậy, làm sao ngươi thắng được ta, lịch sử sẽ viết tên người thắng, chỉ cần ta lên làm hoàng đế thì không phải ta muốn nói gì thì nói sao, ngươi đúng là quá ngây thơ rồi, mộ dung tịch lạc. Ngươi cho là chúng ta không chuẩn bị mà lại ở đây lãng phí thời gian với ngươi sao, bạch vũ mộng lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay, quân đội ngoài cửa nhanh, trống sông vào, tất cả đều được trang bị võ trang hạng nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu, quân đội lam tường quốc, bách lý giật thanh hơi nheo mắt lại, đột nhiên cũng có chút kính nể nhìn thoáng qua bạch vũ mộng, nữ tử này có thể đem được số lượng quân đội khổng lồ như vậy. Vào thành mà không đả động đến bất cứ ai, bản lĩnh thật lớn, ngươi, sao các ngươi lại có thể đưa nhiều người đến đây như vậy, mộ dung tịch là không dám tin, hôm nay nàng đã cho hắn đả kích, quá lớn, vốn dĩ đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng sao thế cục lại bỗng chốc xoay chuyển như vậy, vẫn không thể chấp nhận sao, mộ dung tịch lạc, từ ngày ngươi chuẩn bị tạo phản thì nên biết kết quả sẽ thế nào, ác giả ác báo, ngươi cần gì phải làm vậy. Bạch Vũ Mộng thở dài, nói xong câu đó liền rời đi, nàng tin tưởng chuyện sau đó mộ dung nam sẽ xử lý tốt. Trở lại quán trọ, Bạch Vũ Mộng nhìn mộ túy tình một lúc mới mở miệng, tình nhi, ngươi không sao chứ, ừ, ta, không sao, vốn cho là đối mặt với hắn rất khó khăn nhưng không ngờ lại thoải mái như vậy. Mộ túy tình thoải mái nở nụ cười, ôi, không phải chứ, thì tình nhân cũ của ngươi chính là Minh Hoàng, thật sự không nghĩ tới. Duễn Minh Hy chật chật hai tiếng, tỏ vẻ kinh hãi, ngươi cầm miệng, mộ túy tình trừng mắt nhìn hắn, lập tức nhào vào trong lòng Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng cảm giác được thân thể của nàng hơi run run, nàng khóc sao, tình nghi, không sao, ngươi xem không phải, ngươi rất dũng cảm sao, Bạch Vũ Mộng vỗ nhẹ lưng của nàng, cổ vũ nàng, còn không quên trừng mắt nhìn Duễn Minh Hy, Duễn Minh Hy xấu hổ sờ mũi. Điều này sao lại là lỗi của hắn, hình như hắn cũng không có nói gì sai, hơn nữa, đó không phải là sự thật sao, còn nói là quên nữa, khẳng định là còn nhớ nhung tình cũ nên mới khóc thương tâm như vậy. Đợi đến khi mộ túy tình khóc đủ mới ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt lên, thì ra nàng cũng không muốn khóc, cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng nghe thấy Duẩn Minh Hy, nói đó là tình nhân cũ của nàng thì lại nhịn không được mà khóc. Vũ Nhi, ta thật sự không có cảm tình với hắn. Chỉ là lúc trước qua chấp nhất nên bây giờ muốn quên ngay lập tức thì rất khó, ừ, ta biết, tình nhi là người dũng cảm, bạch vũ mộng hơi nở nụ cười, lập tức do dự mở miệng, tình nhi, nếu hắn xin lỗi ngươi, buông bỏ hình tượng cầu ngươi trở về, ngươi có trở về không, hắn sẽ làm vậy sao, sẽ không đâu, một người kiêu ngạo như hắn, sao có thể hạ mình cầu ta trở về, mộ túy tình cười chế diễu. Ta nói là nếu, nếu như hắn thật sự làm như vậy, tình nhi, ta cần một đáp an chính xác của ngươi, bạch vũ mộng nắm chặt tay mộ tùy tình, phì, nhìn nàng như vậy thì đương nhiên sẽ cùng trở về với nam nhân kia rồi, dũng minh hy đứng một bên cười nhạo, sao hắn có thể không nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng chứ, tình nhi, thật vậy không, lần này bạch vũ mộng không có ở trường mắt nhìn dũng minh hy nữa, nàng cũng... Muốn một đáp án chính xác để còn quyết định nên đối phó Bách Lý dật Thanh thế nào, mộ túy tình nhẹ nhàng cắn môi, có chút do dự mở miệng, sẽ không đâu, ngày hôm sau, Bạch Vũ Mộng không còn hỏi lại chuyện này nữa, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng không thể nào tuyệt tình ra tay với nam tử đó được, bởi vì mộ túy tình do dự, mộ túy tình rất quất ức, vốn dĩ nàng rất hận hắn nhưng sau khi gặp lại, thì bỗng nhiên phát hiện nàng vốn không thể nào đối mặt được, không biết vì sao. Nàng lại do dự, có lẽ là những ngày trước kia ở với hắn quá tốt đẹp, nên nàng không thể nào quên được. Mộ Dung Nam cũng hành động rất nhanh, cuộc tạo phản cũng được ổn định lại, tất cả đều trở lại quỹ đạo vốn có. Đám người Bạch Vũ Mộng lại do dự có nên đến Minh Quốc hay không? Hôm nay Bạch Lý Dật thanh tự mình đi tới quán trọ của Bạch Vũ Mộng, bọn họ đang ăn bữa sáng, nhìn thấy người đi tới thì lại sững sốt. Mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp, "Tình nhi, nàng trở về cùng ta được." Không, Bạch Lý giật Thanh đi thẳng đến trước mặt Mộ túy Tình, trực tiếp lướt qua những người khác, nhìn Mộ túy Tình với vẻ chờ mong, Mộ túy Tình cũng không có phản ứng gì cả, nhưng khi hiểu rõ ý của hắn thì lại hơi sững sờ, Vũ Nhi nói không sai, hắn thật sự đến kêu nàng trở về, nhưng nàng có nên về hay không, Mộ Tú Tình có chút thẫn thờ nhìn Bạch Vũ Mộng, nhưng nàng lại hơn lắc đầu tỏ vẻ bản thân bất lực, chuyện này chỉ có chính bọn họ mới có thể giải quyết, ta Sao ta, có thể về cùng ngươi được, mộ túy tình hạ quyết tâm, cắn môi, mắt lại đầy sự tức giận, bách lý giật thanh, lúc trước ta giúp ngươi như vậy, nhưng ngươi coi ta là cái gì, ngươi dám phản bội ta, ngươi cho là ta sẽ còn trở về để ngươi giày xéo nữa sao, tình nhi, nàng hãy nghe ta nói, mọi chuyện không phải như thế, bách lý giật thanh vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng lại nhận lại nụ cười lạnh của mộ túy tình. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ tin những gì mà mình đã trải qua, tình nhi, thật sự, nàng nghe ta nói trước đã được không, ta thật sự không có phản bội nàng, tất cả đều không giống như nàng thấy, ta, bách lý giật thanh bỗng nhiên lại không nói được gì nữa, thế nào, nói không được nữa sao, mộ túy tình như mày, lạnh lùng nhìn bách lý giật thanh. Bạch Vũ Mộng cũng như mày, nàng đóng vai một người đứng xem thì cho rằng, trong đó có một bí mật không muốn cho ai biết. Tình nhi, xem như ta cầu xin nàng, cầu nàng trở về cùng. Ta được không? Bách Lý Giật Thanh nhân mày lại thật chặt, trong mắt đầy sự đau khổ và cầu xin. Điều này khiến Bạch Vũ Mộng cũng kinh ngạc, lúc trước nàng chỉ đặt giả thiết, không ngờ nó lại trở thành hiện thực. Bách Lý Giật Thanh lại có thể buông bỏ sự kiêu ngạo để cầu xin mộ tùy tình trở về. Mộ túy tình đã nói nổi nữa Cứ ngơ ngác Ánh mắt vô thần không biết đang suy nghĩ cái gì Đột nhiên mộ túy tinh liền đứng lên Ta sẽ không về với ngươi Ngươi vẫn nên đi đi Nói xong Sau liền quyết tuyệt bỏ đi Không thèm quay đầu liếc mắt nhìn hắn Tiểu ảnh Ngươi đi theo xem thử đi Bạch Vũ Mộng nói một câu với đường ước ảnh Kéo bách lý giật thanh đang muốn đuổi theo Thấy dẫn Minh Hy đã nhả nhã đi ra ngoài Bạch Vũ Mộng nhân mày lại Ngươi vẫn không nên đi quấy giày nàng, hiện tại lòng nàng rất loạn, ngươi đi qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi, không bằng ngồi đây nói lý do cho ta nghe đi, bạch vũ mộng hiểu do thế cục, nhìn chầm chầm bách lý, giật thanh, dù là một đế vương thì cũng cảm thấy hơi kinh hãi, bách lý giật thanh thở dài, hắn biết, mộ túy tình rất tin tưởng lời nói của nàng ta, nếu hắn nói với nàng ta thì có lẽ có khả năng đưa tình nhi trở về. Bách Lý Giật Thanh và Bạch Vũ Mộng ngồi trong phòng rất lâu rồi mới đi ra ngoài, sau khi đi ra, Bách Lý Dật Thanh liền rời đi, Bạch Vũ Mộng lại luôn cau mày, không nói chuyện, Vũ Nhi, thế nào, hắn ta nói gì với ngươi, không biết Duẩn Minh Hy đã về từ lúc nào, đứng một bên phe phẩy cây quạt, cợt nhả hỏi, ta cho rằng hắn chính là hôn quân như lời tình Nhi nói nhưng lại không nghĩ rằng, người như hắn lại cũng có thể trở thành một minh quân. Hôn quân và minh quân, thật ra cũng chỉ là quan niệm thôi, bạch vũ mộng chỉ nói những lời này, còn những cái khác thì không nói nữa, mộ túy tình chỉ ăn một chút cơm chiều rồi liền đi lên lầu nghỉ ngơi, bạch vũ mộng vội vàng ăn một chút rồi cũng đi theo mộ túy tình lên lầu, vào phòng của nàng. Trong phòng rất tối, mộ túy tình không có đốt đèn, một mình lui vào trong chăn, bạch vũ mộng thở dài, đốt đèn sáng lên rồi sau đó mới đi qua ngồi xuống. Mộ túy tình ngừng đầu từ trong chăn lên, có chút trách cứ mở miệng, vũ nhi, sao ngươi lại chỉ ăn có một chút vậy, như vậy con nuôi của ta sẽ không có dinh dưỡng, không sao, ta đã ăn no, nhưng còn ngươi, sao lại ăn ít như vậy, ngàn vạn lần đừng để cơ thể suy sụp, bạch vũ mộng nhìn chầm chầm mộ túy tình, ý muốn nhìn ra, cảm xúc trong mắt nàng, mộ túy tình lắc đầu rồi nhẹ nhàng mở miệng, vũ nhi. Ngươi có chuyện gì không, thật là có chút chuyện muốn ngươi xác nhận một chút, bạch vũ mộng mở miệng, lập tức suy tư một hồi rồi mới nói tiếp, tình nhi, có phải hôm nay thiếu chút nữa là ngươi đã đồng ý với bách lý giật thanh rồi không, mộ túy tình sừng sốt, ngơ ngác trong chốc lát, mới trả lời, có sao, không có đâu, tình nhi, ngươi không cần gạt ta, ta nhìn ra được, cho dù ngươi không còn. Thương hắn, nhưng ngày xưa yêu nhau say đắm như vậy sao có thể nói quên là quên được, nhưng ta vẫn còn lý trí, cho nên ta đã từ chối không phải sao, ừ, ngươi thật sự rất lý trí, một đế vương lại tình nguyện cúi đầu trước một nữ tử, ta không biết là vì nguyên nhân mà ngươi lại từ chối, vũ nhi, sao ngươi lại nói dùm hắn, không phải ngươi luôn khuyên ta rời xa hắn sao, mộ túy tình cười suy yếu. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, ta thật sự đã từng khuyên ngươi, nhưng lúc đó ta không hiểu hắn, tình nghi, một người có thể có rất nhiều mặt, có thể bộ mặt ngươi nhìn thấy chỉ là mặt yếu kém của hắn thôi, nhưng ngươi có nghĩ tới sự thật đằng sau nó hay không? Có thể đó là chuyện mà không muốn để cho ai biết. Giọng điệu Bạch Vũ Mộng trở nên nghiêm túc, "Vũ Nhi, rốt ngươi làm sao vậy? Có phải ngươi biết cái gì rồi không?" Mộ Tú tình nghi hoặc nhìn Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ mộng sừng sốt, ngầm bực bản thân vì thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra, rồi, lập tức bình phục lại tâm trạng, mở miệng, ta không sao, mấy ngày nay nhìn thấy Bách Lý giật thanh thì cảm thấy hắn cũng không giống ngu ngốc như, tưởng tượng cho nên mới nói như vậy, nếu như ngươi không muốn nghe thì sau này ta không nói nữa, nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại, ta không muốn sau này ngươi hối hận, phải không, mộ túy tình nhẹ nhàng hỏi một tiếng, sau đó liền cục mắt xuống. Không nói chuyện nữa, Bạch Vũ mộng lẳng lặng ngồi một hồi rồi cũng xoay, người rời đi, sau đó Bách Lý giật thanh lại tới thêm vài lần nữa, sự chấp nhất của hắn khiến mọi người bị mê hoặc, vì sao hắn lại khác xa với tưởng tượng như vậy, nhưng nguyên nhân thì sợ là chỉ có Bạch Vũ mộng biết. Hôm nay Bách Lý giật thanh lại đến quán trọ nhưng lần này, không phải chỉ lẳng lặng ngồi đợi để được gặp mộ túy tình mà là, đến nói lời từ biệt. Tình nhi, ta phải về rồi, nàng thật sự không muốn về cùng ta sao, bách lý Dật thanh có chút gian nan mở miệng, thật, ra hắn đã sớm biết đáp án rồi, ta sẽ không về, mộ túy tình vẫn lạnh lùng như trước, không hề tỏ vẻ thất vọng hay luyến tiếc vì hắn sắp rời đi, vậy, chăm sóc bản thân thật tốt, lúc nào nàng muốn trở về thì ta đều hoan nghênh, bách lý giật thanh cười chua xót trong giọng nói có chút thất vọng, mộ túy tình không nói gì thêm. Chỉ mím môi thật chặt, đứng ở một bên, Bách Lý Dật Thanh không chấp nhất nữa, nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, Chiến Vương Phi, có thể nói chuyện một, chút hay không, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Bách Lý Dật Thanh, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nhưng không thể giúp ngươi được. Bách Lý Dật Thanh còn chưa mở miệng, Bạch Vũ Mộng đã giành nói trước, cảm ơn, nhưng còn chuyện kia, nếu có thể, ta hy vọng nàng mãi mãi không biết. Vì sao? Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng hắn muốn giải thích, vì sao lại không muốn để cho mộ túy tình biết. Chuyện này cứ để cho nó trở thành bí mật đi, còn về phần. Ta và tình nhi, nếu như hữu duyên thì nhất định có thể ở cùng một chỗ, nếu ta nhất định phải bỏ lỡ nàng thì coi như đây là cái giá ta phải trả đi. Nhưng người cũng không làm sai, Bạch Vũ Mộng hơi nghi hoặc rồi liền hiểu rõ, nàng biết nam nhân này luôn phải chịu nhục. Không! Ta sai rồi, điều sai lầm lớn nhất trong đời là buông tay tình nhi, không có lý do gì cả, chỉ là vì ta bỏ rơi nàng thôi, không có lý do gì, chỉ là vì ta bỏ rơi nàng thôi, bạch vũ mộng đột nhiên. Không biết nói gì, nàng không biết mình còn có thể nói cái gì, nàng là một người đứng xem, nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà khúc mắc trong đó lại không phải dễ dàng gỡ được. Nếu có một ngày nàng biết, bạch vũ mộng còn chưa nói hết. Bách Lý giật thanh liền vội vàng cắt ngang lời Bạch Vũ Mộng, sẽ không, nàng sẽ mãi mãi không biết được, được rồi, chuyện ta có thể làm cũng chỉ là không tiết lộ thôi, còn những cái khác ta không làm được, Bạch Vũ Mộng thở dài, cảm ơn, nếu có thể, giúp ta khuyên nhủ nàng để cho nàng trở về, ta không hy vọng xa vời nàng còn có thể yêu ta giống trước kia, nhưng mà ta vẫn muốn thử một chút. Ít nhất có thể làm bằng hiểu, Bách Lý Dật Thanh cố gắng nói xong những lời này, sau khi nói xong cả người như chút được gánh nặng, có chút nản lòng đi ra ngoài, không nhìn mộ tùy tình nữa, hắn sợ, sợ nếu như quay đầu lại thì sẽ không còn dung khí để rời đi nữa, tẩu tử, các ngươi nói gì đó, sao lại nói lâu như vậy, hơn nữa ta, thấy sắc mặt Bách Lý Giật Thanh không được tốt, làm giác phong chờ Bách Lý Giật Thanh đi khỏi thì liền hỏi Bạch Vũ Mộng, Không có gì, chỉ nhờ ta chăm sóc Tình Nghi. Bạch Vũ mộng mỏi mệt phất tay, không muốn nói thêm nữa, nhẹ nhàng vuốt bụng đi lên lầu. Mộ túy Tình vẫn luôn đứng lẳng lặng ở chỗ đó, không hề nói gì cả. Giờ phút này ngay cả Bạch Lý giật Thanh bỏ đi nàng cũng không có một chút phản ứng. "Ôi, nếu ngươi luyến tiếc thì nhanh chân đuổi theo đi, vẫn còn kịp đó." Duẫn Minh Hi đứng một bên bĩu môi, không chút để ý mở miệng, "Ai nói ta luyến tiếc, chuyện của ta không cần ngươi lo." Mộ Tuy Tình hung hăng đá Duẩn Minh Hi một cước, xoay người chạy lên lầu, à, thật ác độc, quả nhiên là nữ tử và tiểu nhân là khó đối phó nhất, thật là, rõ ràng rất luyên tiếc, con giả bộ cái gì, Duẩn Minh Hi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, miệng vừa lầm bầm vừa đi ra ngoài, hắn cũng không muốn ở trong này, thật nhàm chán, bạch vũ mộng ở trong phòng, nghỉ ngơi một lúc, ăn một chút điểm tâm rồi cầm điểm tâm đi tới phòng Mộ Tuy Tình. Tình nhi, ngươi ăn một chút gì đi, bạch vũ mộng nhìn mộ túy tình thở thẫn ngồi ở trước gương, có chút lo lắng mở miệng, sao mộ túy tình lại như vậy, vũ nhi, ta không muốn ăn, ngươi về trước đi, nếu ta muốn ăn thì sẽ tự đi ăn, các ngươi không cần phải lo cho ta, vừa rồi đướng ức ảnh cũng đã đến đây nhưng nàng thật sự không đói bụng, tình nhi, có phải trong lòng ngươi còn phân vân chuyện, tình cảm đúng không? Bạch Vũ Mộng thở dài, nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói có chút phức tạp, ừ, bây giờ ta không biết gì cả, trong đầu ta rất dối, rõ ràng đã quyết định sau này sẽ trở thành kẻ địch, nhưng vì sao, vì sao, mộ túy tình bỗng nhiên bụng mặt khóc, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tình nhi, ngươi hãy nghe ta nói, có một số việc không giống như bề ngoài đâu, nếu cứ ngồi ở đây suy nghĩ thì không bằng tự mình đi xem, đã lâu rồi ngươi không về Minh Quốc. Không phải sao, trở về xem thử đi, có như ngươi đi du ngoạn quê hương một chuyến, không, nơi đó có nhiều thứ đau khổ ta không muốn nhớ lại, ta thật sự không có dung khí đi đến đó, mộ túy tinh liều mạng lắc đầu, không đồng ý trở về, tình nhi, bạch vũ mộng thở dài một tiếng, ngươi sai rồi, nếu ngươi không quay về thì những điều này sẽ trở thành cơn ác mộng của ngươi, nếu ngươi quay về đó diệt trứ cơn ác mộng này đi không phải sẽ tốt hơn sao? Chúng ta có thể giữ, nguyên kế hoạch trả thù bọn họ, đánh nốt tất cả những người đã ức hiếp ngươi vào địa ngục, nhưng đừng trốn tránh, nếu không, ngươi sẽ mãi mãi bị ám ảnh. Nhưng ta phát hiện, ta vốn không thể đối mặt với hắn được, ta, mộ túy tình vẫn đau khổ như cũ, hiện tại nàng thật sự không biết nên làm gì cả. Làm sao lại không đối mặt được, tình nhi, chúng ta là nữ tử hiện đại, từ nhỏ chúng ta đã được dạy là người với người đều ngang hàng. Nếu việc này mà ở xã hội hiện đại thì thật, ra cũng không quá khó để chấp nhận như vợ phải không, ngươi là người kiên cường, rõ ràng có vài thứ có thể thoải mái mà đi qua, vì sao lại cứ muốn dồn bản thân vào ngõ cụt vậy, phải không, mộ túy tình mở đôi mắt mê mang ra, trong mắt vẫn còn đọng nước, nhưng dần dần rồi cũng trở nên tỉnh táo, vũ nhi, có lẽ ngươi nói rất đúng, là ta quá chấp nhất, ta sẽ trở về. Ta muốn để những người ngày xưa hại ta nhìn xem ta làm cách nào để dẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân, mộ túy, tình bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng nhớ lại thật lâu trước kia có người từng nói với nàng, muốn nàng sống thoải mái, tuy chỉ nhớ đã mơ hồ nhưng lại không ngăn được cảm giác lo lắng mỗi khi nhờ tới, ừ, nhưng mà bách lý giật thanh, bạch vũ mộng muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể mở miệng nói được, vũ nhi, ta biết nhất định các người có chuyện gạt ta. Ít nhất ta từng yêu hắn lâu như vậy, mỗi một hành động lời nói của hắn ta đều rất quen thuộc, sao ta lại không, biết được, mộ Thúy tình nói như vậy khiến Bạch Vũ Mộng kinh ngạc, tình nhi, có một số việc giống như lúc trước ngươi nói với ta vậy, không biết sẽ tốt hơn, đối với ngươi hay với mọi người đều tốt, Bạch Vũ Mộng suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, không sao, ta đã lựa chọn đối mặt thì việc này ta sẽ điều tra ra. Thái độ của hắn cung chính là nguyên nhân khiến ta không thể dứt khoát hạ quyết tâm, tình nhi, ta không biết nên nói như thế nào, có lẽ gạt ngươi là không. Đúng nhưng mà có một số việc không biết sẽ tốt hơn, ta sẽ không khuyên ngươi không điều tra mọi chuyện, ta chỉ hy vọng, nếu như có một ngày ngươi biết hết mọi chuyện thì phải suy nghĩ cho lý trí, không nên bị cảm xúc chi phối, bạch vũ mộng nói xong cũng không nói gì thêm nữa. Khi nói với mọi người kế hoạch đến Minh Quốc, bọn họ đều không hề kinh ngạc, bọn họ vốn cũng nghĩ sẽ như vậy chỉ là trì hoãn thêm vài ngày thôi, vì, sớm như vậy không phải sẽ tốt hơn sao, thật đúng, là phiền phức, lúc trước thì sống chết không quay về, lần này lại muốn quay về, ta thấy là do luyến tiếc đi, Duễn Minh Hy ở một bên châm trọc khiêu khích, mộ túy tình đã khôi phục lại trạng thái lúc trước, mở to hai mắt ra chừng Duễn Minh Hy, họ doãn kia. Ngươi nói cái gì, sao miệng của ngươi lại đê tiện như vậy, ta như thế nào, ta cũng không có nói sai, ngược lại là người đó, ai nha, nữ nhân thật đúng là phiền phức, Duẩn Minh Hy phất tay áo, khinh thường mở miệng, ca ca, các ngươi đừng ẩm ý nữa, mọi người đều là bạn tốt mà, Duẩn tuyết nhiên lôi kéo tay áo Duẩn Minh Hy, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, nhưng Duẩn Minh Hy đang giận dữ nên vốn không hề nhận ra. Còn vô tội nói một câu, nghiên nhi, mắt của ngươi sao vậy, dẫn mình hy, có phải ngươi có bệnh hay không, ta nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi là gì của ta chứ, ta không cần ngươi quả. Mộ túy Tình cũng tức giận, tâm trạng của nàng vừa mới tốt lên, bay, giờ lại bị nói như thế, nàng lại bắt đầu thấy khó chịu, ngươi nghĩ rằng ta muốn quản lắm chắc, bệnh thần kinh, đừng có tự cho mình là đúng. Ngươi có biết vì một mình ngươi mà chúng ta lãng phí bao nhiêu thời gian không, chỉ vì ngươi mà bắt mọi người phải nhẫn nhịn, ngươi thật là quá phách lối, dẫn minh hy giận quá hóa cười, lạnh lùng mở miệng, vậy ngươi có thể không đợi, ta cũng không có cầu xin ngươi chờ, ngươi không vừa ý cái gì, ta thấy là do ngươi khó chịu mới đúng, mộ túy tình dừng một chút, rồi lại mở miệng, dẫn minh hy nói rất có đạo lý, lần này thật sự tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn nàng. Nhưng nàng không muốn thừa nhận hắn nói đúng, à, lại còn mắc bệnh công chúa, ai ra công chúa cũng không nên trách cứ tiểu nhân, tiểu nhân cũng không phải cố ý nói như vậy để chọc giận lão nhân ra ngải đâu, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa. Ngươi, mộ túy tình tức đến nói không ra lời, dẫn minh hy, ngươi cố ý đúng không, ta không, phải là công chúa gì cả, chú ý lời nói của ngươi đi, muốn ta tìm người đến dạy dỗ ngươi cách nói chuyện hay không. Các ngươi đừng ẩm ý nữa, Dũng Minh Hy đang muốn mở miệng phản bác, thì nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Bạch Vũ Mộng, các ngươi xong chưa, ẩm ý như vậy thật chẳng ra làm sao, muốn bị người khác coi là trò cười sao, ta thật sự không biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, mấy người quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên lúc này đã có nhiều người nhìn qua, ai, thèm ẩm ý với nàng ta, chẳng qua là một công chúa bị chiều hư từ nhỏ thôi. Chỉ vấp ngã một chút đã không đứng dậy nổi, dũng minh hy hử lạnh một tiếng, cầm lấy cây quạt đi ra ngoài, ngươi cho ngươi là ai mà nói ta bị làm hư, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, đồ không có giao dưỡng. Mộ túy tình không cam lòng hừ vài câu, lập tức nhận ra gì đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía dũng tuyết nhiên rồi lại cười nói, nghiên nhi, đừng coi lời tỷ tỷ vừa nói là thật, ta chỉ nói dỗi. Thôi, ừ, ta biết rồi, tình tỷ tỷ. Tỉ không nên gây gỗ với ca ca nữa, lời nói vừa rồi nhất định ca ca đã nghe thấy rồi, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là bị người khác nói không có giao dưỡng, khuôn mặt nho nhỏ của ruộn tuyết nghiên trở nên thâm trầm hơn so với tuổi, nhiên nhi ca ca muội chắc sẽ không sao chứ, hạ tử lăng có chút sợ hãi mở miệng, vừa rồi nàng không dám nói lời nào, hiện tại mới dám nói một câu, lại nhanh chóng bị lam giác phong bịt miệng, sao nàng có thể quan tâm đến nam nhân khác. Ta không biết, ta chỉ biết là hồi nhỏ có người nói hắn không có giao dưỡng, hắn đã đánh người kia đến nửa chết nửa sống, sau đó hắn mất tích rất lâu, sau khi trở về thì cả người đều thay đổi rất nhiều, mãi về sau mới dần dần khôi phục lại bản tính bình thường, về sau không còn ai dám nói hắn không có giáo dưỡng nữa. Có lẽ là hắn bị người nào đó bắt đi, không chừng là bị ngược đãi, mộ túy tinh thờ ơ cười, tùy ý suy đoán, ruộn tuyết nghiên lắc. Đầu, ngay từ đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này mới biết được hắn tự nuốt bản thân lại, không ăn không uống, cứ ngồi yên tĩnh một mình như vậy, cũng không biết đang nghĩ cái gì, sau này là do chúng ta dùng thuật thôi miên buộc hắn nói ra, nếu không chúng ta cũng không biết, dẫn tuyết nhiên nói xong liền thở dài, vậy lần này chắc là không có việc gì chứ, mộ túy tình có chút chột dạ, có chút sợ hãi mở miệng, nếu hắn tự nhốt bản thân thì chẳng phải người có. Lỗi lớn nhất là nàng sao, tại sao có thể như vậy, chỉ vì người khác nói hắn không có giao dưỡng sao, bạch vũ mộng nhíu mày, có chút không hiểu mở miệng, tính tình của ca ca thay đổi thất thường, chúng ta cũng không biết rốt cục hắn đang nghĩ cái gì, nhưng lần này sợ là sẽ xảy ra chuyện, dọn tuyết nhiên lo lắng mở miệng, cũng không tính đuổi theo, nàng biết hiện tại ca ca nhất định không muốn gặp nàng, không thể nào, đúng là người quái dị, mộ túy tình ngửa mặt lên. Trời thở dài, đột nhiên nàng thấy hối hận, sao nàng lại nói nhiều như vậy chứ, nếu không nói câu nói đó thì không phải sẽ tốt hơn rồi sao, ruộng tuyết nhiên lắc đầu, chuyện ngay cả phụ thân cũng làm không được thì nàng cũng không biết nên làm thế nào, được rồi, vẫn nên ra ngoài xem thử đi, không thể để cho hắn như vậy được, bạch vũ mộng mở miệng, hắn là biểu ca của mình, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn mê muội, bọn họ chia nhau ra tìm, ngay cả bạch vũ mộng cũng đi ra. Ngoài tìm, tìm một lúc lâu vẫn không thấy, một lúc lâu sau, mộ túy tình đói bụng sắp sửa bỏ cuộc, thì lại tìm được hắn trong một sơn động hẻo lánh, này, dũng minh hy, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ai nha, ngươi mau trở về cùng ta, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, mộ túy tình thấy hắn vẫn không nhúc nhích, thấy hắn giống như đang ngủ, không hề muốn mở miệng, mộ túy tình đẩy đẩy hắn, ôi, ta xin lỗi còn không được sao. Ngươi đừng nóng giận nữa, mau trở về đi, vũ nhi, mang thai mà còn phải ra ngoài tìm ngươi, rốt cục hắn cũng cử động, khàn giọng nói giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện vậy, nói với nàng không cần tìm ta nữa, chừng nào muốn ta sẽ tự trở về, ta nói này, sao ngươi nói mà không suy nghĩ vậy, ngây người ngồi ở đây tốt lắm sao, ta cũng chỉ nói có một câu không giáo dưỡng thôi mà ngươi lại tỏ vẻ thế này, mộ túy tình kinh thường mở miệng. Duễn Minh Hy đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chầm chầm mộ túy tình, cho tới, bây giờ nàng chưa từng thấy Duễn Minh Hy như vậy, mộ túy tình nhảy dựng lên, chưa kịp phản ứng lại thì Duễn Minh Hy đã sớm nhắm mắt lại rồi, thật là, ngươi không đi thì thôi, ta đi đây, ai mà thèm quan tâm ngươi, nếu không phải do Vũ Nhi nói ra ngoài tìm ngươi thì ta cũng không thèm đi tìm đâu, mộ túy tình vỗ váy, xoay người rời đi, sau khi mộ túy tình rời khỏi không lâu thì bạch vũ mộng, Đi ra từ một chỗ khuất em nhìn Duẩn Minh Hy, thở dài, được rồi, nàng đã đi rồi. Duẩn Minh Hy chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn nữ tử cơ trí trước mắt, cười bất đắc dĩ nhưng cũng không có ý đứng lên. Thế nào, vẫn không muốn về cùng ta sao? Bạch Vũ mộng cũng cười, tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống, nhìn bầu trời, không muốn trở về. Duẩn Minh Hy cười, nhưng ý cười cũng lập tức phai nhạt đi, Vũ Nhi... Ngươi mau trở về đi, đừng để bị cảm lạnh như vậy không tốt cho đứa nhỏ, ngươi còn biết vậy sao, vậy sao ngươi lại tùy hứng gạt chúng ta, như vậy, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi lừa, bạch vũ mộng có chút buồn bực mở miệng nhưng trong mắt lại đầy ý cười, quả nhiên bị ngươi phát hiện, thật ra ta vốn không muốn làm vậy đâu, nhưng bỗng nhiên làm trong vô thức thôi, nhưng ngồi một mình như vậy cũng rất tốt, chỉ là đói bụng quá, Duẫn minh khi nói xong thì sờ bụng. Ngươi còn biết đói sao, ta cho rằng ít nhất ngươi cũng ăn gì đó trước rồi, không ngờ lại diễn nghiêm túc như vậy, bạch vũ mộng nhét khóe, miệng, đó là do ta chuyên nghiệp, nhưng mà sao ngươi lại phát hiện được ta giả bộ, dẫn minh hy dối rắm kéo tóc, lập tức nghi hoặc mở miệng, rất dễ dàng mà, nghĩ lại tính tình ngày thường của ngươi, ta chỉ biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, chỉ sợ là ngươi vốn dĩ cũng không bị thôi miên mà là do ngươi diễn tốt. lừa được mọi người, lúc đó ta cảm thấy bọn họ rất nhàm chán, sau đó liền đùa với bọn họ một chút, nhưng không ngờ chuyện ly kỳ như vậy mà bọn họ cũng tin, nhiều ngày không ăn không uống mà ta còn có thể sống sót trở về sao, Duẩn Minh Hy nói rất thờ ơ, nếu không thì hãy nói cho ta biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Bạch Vũ mộng nhìn chầm chầm Duẩn Minh Hy như đã nhìn thấu mọi chuyện, tò mò mở miệng, Vũ Nhi, ngươi thật quá kỳ lạ, Dũng Minh Hy biếu môi, nhưng vẫn mở miệng nói, lúc đó tâm trạng ta không tốt nên tùy ý đi dạo, không ngờ lại vô tình đi đến một nơi. Dũng Minh Hy có chút cảm thán, nói đến cái nơi đó và đoạn. Chuyện xưa của hắn thì thật sự có cảm giác nhớ nhung, bạch vũ mộng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Dũng Minh Hy nói, ừm, nói như thế nào đây, nơi đó rất xinh đẹp, rất to lớn, khi đó ta còn nhỏ, nên không biết đó là đâu, nhưng cũng mơ hổ đoán ra được. Ở nơi đó, mới đầu không có ai Sau này có một người mặc áo màu vàng xuất hiện Bây giờ ta đã biết người đó chính là hoàng đế Nhưng ta không biết đó là nước nào mà chỉ biết nam nhân đó rất tôn quý Lúc đó ta không hề ra Khỏi bồng lai đảo cho nên cũng không biết quá nhiều chuyện ở bên ngoài Nhìn thấy nam tử đó, ta gọi một tiếng cậu Ta còn nhớ rõ là khi hắn nhìn thấy ta kinh ngạc gọi hắn như vậy thì trong mắt Cũng đầy vẻ vui sướng, có lẽ là do lúc nhỏ ta dễ nhìn, nên hắn không có xử phạt ta vì dám đi vào chỗ của hắn, ngược lại còn dẫn ta ra ngoài. Duẩn Minh Hình nói tới đây, còn không quên khen bản thân vài câu, bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ rất cung kính với nam nhân đó, ta dần dần hiểu ra, quyền thế của hắn cũng giống với phụ thân, hắn đối xử với ta rất tốt, giống như phụ thân đối xử với con của mình vậy. Hắn dịu dàng dễ gần, lâu lâu còn nghiêm khắc nhưng vẫn có sự quan tâm trong đó, đến bây giờ ta còn nhớ rất rõ ràng. Hắn không hề phòng bị vì lai lịch của ta không rõ, hắn dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta đối nhân xử thế, thậm chí còn cho ta đứng bên cạnh lúc hắn phê duyệt tấu trương. Trước mặt mọi người thì nói ta là con nuôi của hắn, để cho tất cả phải cung kính với ta, ta cũng có thể thân thiết gọi hắn là cha nuôi, thậm chí có thể ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược. Hắn không quan tâm mọi người phản đối mà vẫn rất chiều ta, lúc đó ta không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi, hắn nhận một người xa lạ làm con nuôi là chuyện đáng kinh sợ cỡ nào, hắn là hoàng đế thì sao có thể thân cận với một người không rõ lai lịch như ta, nhưng mà dù thế nào thì hắn vẫn rất chiều trộn ta, ta không biết vì sao, có lẽ là vì con, cháu nối dòng của hắn quá ít hoặc cũng có lẽ là chúng ta có duyên, trong mấy ngày đó, cuộc sống của ta rất nhàn nhã. Duẩn Minh Hy thu lại vẻ nhớ nhung, ta cảm thấy ngươi còn chưa kể hết, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, nhìn người đã từng nhận hết ân sủng của một đế vương, bị ngươi đoán chúng rồi, Duẩn Minh Hy cũng cười, tiếp tục mở miệng, vài ngày sau, ta nhìn thấy một bé gái mặt mũi non nớt, nàng thật sự rất đáng yêu, nàng luôn đuổi theo sau ngọt ngào gọi ta là ca ca, khi đó, tình cảm giữa chúng ta tốt đến mức khiến người khác phải hâm mộ. Cho dù ta không phải là ca ca ruột của nàng, nhưng nàng vẫn dính chặt lấy ta, cha nuôi cũng rất vui mừng, đó là công chúa hắn thương yêu nhất, cha nuôi nói với ta nàng tên là Điềm Điềm, đây là nhũ danh của nàng, đứa nhỏ này mang đến cảm giác ấm áp giống như áo bông nhỏ vậy, mẫu thân à hoàng hậu, nhưng khi hạ sinh nàng không lâu thì liền qua đời, cho nên Điềm Điềm luôn thích dính chặt lấy cha nuôi và ta, tối nào nàng cũng muốn cùng ngủ với ta. Lúc đó cha nuôi còn nói đùa là khi nào trưởng thành sẽ gã nàng cho ta, nói xong dẫn minh hy liền nở nụ cười, sự nhớ nhung trong mắt cũng động lại một lục lâu không biến mất. Nhưng mà tiệc vui mau tàn, có một ngày, cha nuôi nghiêm túc nói với ta, nơi này sẽ có một trận bạo động xảy ra, vì sự an toàn của ta, hắn chỉ có thể phái người đưa ta đến một nơi khác. Lúc đó ta khóc không chịu đi, cha nuôi cũng có chút không đành lòng, nhưng... Vẫn cưng rắn hạ quyết tâm, ra lệnh cho thuộc hạ ôm ta đi, hắn nói hắn không thể nhìn thấy ta xảy ra chuyện, hắn nói chỉ có trở lại chỗ vốn thuộc về ta thì mới là an toàn nhất. Lúc đó điểm điểm cũng đến, nàng khóc lóc la hét để cha nuôi không đưa ta đi, nàng nói, ca ca, ca ca đừng bỏ rơi điểm điềm điểm điểm sẽ nghe lời, ca ca đừng rời khỏi điểm điểm, ta biết cha nuôi là vì muốn tốt cho ta. Lúc đó ta cũng đã được phụ thân dạy dỗ nên cũng có hiểu biết được vài chuyện, ta hỏi, cha nuôi vì sao không để cho điềm điềm đi cùng ta, nàng cũng rất nguy hiểm, không phải sao, mà cha nuôi chỉ đau khổ nhắm hai mắt lại, hắn nói đây là số mệnh mà một công chúa phải nhận, nàng không thể trốn tránh, người hoàng thất từ nhỏ đã không có đường lui, mà ta vốn không phải người hoàng thất nên không nhất thiết phải nhận tai họa này. Ta nên sống không lo không nghĩ, là hắn kéo ta vào vòng xoáy của hoàng thất, hắn nói, hắn không thể ích kỷ như vậy, đến hôm nay ta vẫn, không thể quên được khuôn mặt của điềm điềm, nàng khóc đuổi theo đàm ám vệ mang ta đi, ta nhìn thấy nàng vấp ngã, bàn tay nhỏ cũng chảy máu, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ đứng lên kêu ta đừng đi, ta thật sự không nhịn được nữa, đẩy ám vệ ra, chạy đến trước mặt nàng, ôm cơ thể nho nhỏ của nàng vào người. Nói với nàng là ca ca sẽ trở về thăm muội muội nhất định phải sống cho tốt, sống thật vui vẻ, để sau này ca ca có thể nhìn thấy một điểm điểm khỏe mạnh, xinh xắn, sau đó, ca ca sẽ cưới điềm điềm ta nhớ lúc đó điểm điểm cười rất vui vẻ, đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, nó luôn khắc sâu vào đầu của ta, nhiều năm trôi qua đến tận bây giờ cũng không hề biến mất, Duẩn Minh Hy đã nói xong lời hắn muốn nói. Mắt cũng đã ơn ướt, không biết đứa bé trong trí lục này thế nào rồi, bạch vũ mộng giật giật cơ thể cứ ngắc, lập tức mở miệng, ngươi chưa hề nghĩ tới việc đi tìm nàng sao, đương nhiên, sao lại chưa hề nghĩ tới được, lúc đó ta vừa về nhà đã, nghĩ hết mọi biện pháp để tìm bọn họ, sau đó có thể giúp bọn họ, nhưng bọn họ giống như biến mất khỏi thế gian vậy, ta biết, đó là vì cha nuôi muốn bảo vệ ta, cho nên ta hoàn toàn không biết gì về bọn họ cả. Mấy năm nay ta đi khắp đại lục nhưng vẫn không thể tìm được bọn họ, ta không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, giống như là đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà ta biết, cảm xúc chân thật như vậy nhất định không phải là một giấc mộng, nếu bọn họ cố tình che giấu thì tìm. Không thấy cũng là bình thường, nhưng mà đã qua rất lâu rồi, cảnh còn người mất, Ngươi muốn tìm bọn họ thế nào đây, Bạch Vũ mộng cảm thán mở miệng, lúc trước, ta có để lại một miếng ngọc bội cho điểm điềm Chỉ hy vọng nếu nàng còn sống, sẽ có một ngày ta tìm được nàng, thực hiện lời hứa lúc trước, nhưng nếu nàng đã có người yêu, có một cuộc sống hạnh phúc thì ta cũng sẽ chúc phúc cho nàng. Mắt Duẩn Minh Hy dần dần trở nên lạnh lẽo, có một ngày ngươi nhất định sẽ tìm được bọn họ, bạch vũ mộng cổ vũ. Nàng thật không ngờ lúc trước Duẩn Minh Hy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi hắn trở về đã vội vàng đi tìm cha nuôi. Cho nên mới có nhiều biểu hiện khiến người khác hiểu lầm như vậy. Nhưng mà hôm nay nàng có thể trở thành người đầu tiên biết đoạn chuyện xưa này, nàng cảm thấy thật may mắn, nó giống như một câu chuyện cổ mà người sống trong thời đại đó viết lại vậy. Được rồi, đã kể chuyện xong, chúng ta cũng cần phải trở về, bắt ngươi. Ở bên ngoài lâu như vậy, nếu làm hảo thần mà biết thì không phải ta sẽ bị giết sao, vẫn nhanh chóng trở về thôi, dũng minh hy đứng lên, sửa lại quần áo. Không người đỡ Bạch Vũ Mộng, đúng vậy, cũng nên trở về rồi, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần, rốt cục chàng đang ở đâu, tuy rằng hiện tại không đau khổ như lúc trước nhưng nàng vẫn rất nhớ hắn, thần, chàng có nghe ta nói không, chàng nhanh trở về được không, trở lại khách điếm, tất cả mọi người đã ngồi chờ, sẵn, nhìn thấy Duân Minh Hy về với Bạch Vũ Mộng thì đều thở dài nhẹ nhõm, vẫn là Vũ Nhi có cách, rốt cục ngươi đã trở lại. Ai ra, ngươi thật sự là đại Phật tôn quý khó mời mà, còn phải khiến Vũ Nhi nhọc lòng nữa, mộ túy tình vẫm nhịn không được châm chọc vài câu, dẫn minh hy không để ý đến nàng, nói vài câu với Bạch Vũ mộng rồi liền đi lên lầu, hôm nay hắn nhớ lại nhiều chuyện, khơi gợi quá nhiều cảm xúc đẻ nén đã lâu, hiện tại hắn muốn yên tĩnh một chút, mộ túy tình, thấy dẫn minh hy không để ý đến mình, xấu hổ sờ sờ mũi. Sau đó nhìn thoáng qua mặt Bạch Vũ Mộng cũng rất âm u, hỏi, Vũ Nhi, sao vậy, không phải ngươi đã khuyên hắn trở về rồi sao, không có việc gì, hắn có chút mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi trước, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Vũ Mộng an ủi nở nụ cười, bây giờ nàng còn nghĩ đến câu chuyện lúc nãy, đứa bé tên điềm điềm kia liệu có còn sống không, dựa theo lời hắn nói, lúc trước chắc đã xảy ra một trận cung biến. Nếu nàng không biết nếu thật sự như nàng suy nghĩ thì Liễu Duẫn Minh Hy có sụp đổ hay không, có lẽ hắn cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này rồi, nhưng vì không muốn từ bỏ thôi, hắn chỉ muốn để lại cho mình một hy vọng sống, thì ra tất cả mọi người đều không giống như vẻ bề ngoài, mỗi người đều có một thế giới riêng của bản thân, ở trong thế giới kia, bọn họ chính là của chính mình, không phải của bất cứ ai. Ngày hôm sau, mọi người liền lên đường đến Minh Quốc, thật ra lộ Trình cũng không xa, chỉ ba ngày là đến nơi, dọc theo đường đi, mộ túy tình cũng không có biểu hiện khẩn trương, mà là nhàn nhạt đối mặt, đi tới đô thành Minh Quốc, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, nàng đã dẫn mộ túy tình đến đây, nếu Bách Lý giật thanh biết thì nhất định là rất vui vẻ, nhưng mà giữa bọn họ, mọi người không dừng chân dọc đường mà đi thẳng đến cửa Hoàng Cung, đã đến đây rồi thì cứ quang minh chính đại ở trong Hoàng Cung, mộ túy tình vốn không muốn bại lộ quá. Nhanh nhưng lại vẫn đồng ý với Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng biết, hai người này nếu không để cho bọn họ trung đụng nói rõ mọi chuyện thì khúc mắc trong lòng bọn họ sẽ tồn tại mãi mãi, nếu như thế thì không bằng sớm cởi bỏ sẽ tốt hơn, thị vệ gác cửa ngăn cản bọn họ lại, Bạch Vũ Mộng cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì bọn họ không nhận được ý chỉ nên không thể vào cung, là nàng quá tự tin rồi, nhưng mà đã đến đây rồi thì nhất định phải đi vào, làm phiền các vị vào bào với. Hoàng thượng một tiếng, nói có cố nhân tới thăm, bạch vũ mộng khách xáo nói vài câu với thị vệ, cố nhân, ai tin chứ, nhìn ngươi lớn bụng như vậy rồi, sao không nghĩ chuyện gì thực tế một chút đi, hoàng thượng là người các ngươi muốn gặp thì gặp sao, thị vệ không kiên nhẫn đuổi người, ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút đi, làm giác phong buồn bực, sao hắn dám nói tổ tử như vậy, hừ, thật đúng là chán sống. Thế nào, muốn đánh nhau sao, nơi này là cửa Hoàng Cung, nếu ngươi không muốn sống nữa thì có thể thử xem, giọng điệu thị vệ rất đáng đánh đòn, vậy ngươi thử ra tay coi, xem thử đến lúc đó ai mới là người gặp chuyện. Làm giác Phong nổi giận, giọng điệu cũng không được tốt lắm, được rồi, Phong, dù sao nơi này cũng là Hoàng Cung Minh Quốc, không nên quá kiêu ngạo, còn nói tiếp với đám thị vệ mắt chó này cũng bằng thừa. Chúng ta đi trước thôi, Bạch Vũ mộng nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói ai mắt chó thấp hèn, ngươi nói rõ ràng cho, ta, nếu hôm nay các ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ định tội tự tiện sông vào hoàng cung cho các ngươi, à, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, ngươi cứ tùy ý. Bạch Vũ mộng lạnh lùng cười, sao đi đến đâu cũng có vài người thích khoe khoang vậy, sao lại cãi nhau, nơi này là hoàng cung, ai không biết còn tưởng là cái chợ. Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên, thị vệ lập tức chạy tới nịnh nọt, Ngọc Liên tỉ tỉ, là do đám người này nói muốn vào Hoàng Cung, cũng không chịu, nhìn xem đây là đâu, là nơi bọn họ nói vào thì có thể vào sao, tên thị vệ nhanh chóng chạy tới cố kiệu của nữ nhân tên Ngọc Liên để báo cáo, một cánh tay mềm mại vươn ra phía sau tấm màn che móng tay cũng được sơn đỏ chót, bạch vũ mộng nhíu mày, còn chưa đi vào mà đã gặp được một nhân vật quan trọng rồi. Nhìn bộ giáng thị vệ thì có lẽ nàng ta rất được sủng ái, là ai mà dám nói là cố nhân của hoàng thượng, giọng nói của nữ tử rất kiểu mị, mộ túy tình nghe thấy lại run, dậy, này, ngươi không sao chứ, dẫn minh hy đỡ nàng, hắn đứng ở bên cạnh nàng cho nên có thể cảm giác được nàng đang run dậy, hắn liền biết ngay nàng quen người này, cảm ơn, mặt mộ túy tình trắng bạch, co giật khóe miệng, dù không muốn thừa nhận. Nhưng nàng sẽ không lùi bước, nghĩ vậy, thầm hít một hơi rồi đứng thẳng lưng, các người còn không mau quỷ gối với mẫn quý phi, thị vệ a hô lên, bạch vũ mộng nhíu mày, tất nhiên nàng sẽ không quỳ xuống, thân phận của mẫn, quý phi không đủ để cho bọn họ quỷ, huống chi nàng không bao giờ quỷ trước mặt ai, chúng ta chỉ muốn gặp hoàng thượng một chút, bạch vũ mộng lớn tiếng, giọng nói đã có chút không kiên nhẫn, khóe mắt liếc nhìn thấy một bóng người trong góc gió âm thầm rời đi. Nhách môi lên, thì ra vẫn còn có người thông minh, bách lý giật thanh đang lâm chiều mới nói được nửa câu, thì đã bị thái giám vội vàng chạy vào từ bên ngoài ngắc ngang, nhất thời không vui nhân mày lại, có chuyện gì? Không, tiểu thái giám run dẩy quỳ xuống, hoàng thượng, bên ngoài có một đám người muốn vào hoàng cung, nói là cố nhân của hoàng thượng, tiểu thái giám khẩn trương nói lại mọi chuyện, hắn rất hiếm khi gặp hoàng thượng, nên hôm nay mới đổ mồ hôi sợ hãi. Cố nhân, Bách Lý Giật Thanh hơi kích động đứng lên, vội vàng mở miệng hỏi, có phải trong đó có một nữ tử mang thai không, tiểu thái dám suy nghĩ một chút, hình như có thật, vì thế mở miệng nói, đúng là có người này. Nói xong liền cúi đầu, không dám ngẩn đầu nữa, thật sự là bọn họ, bọn họ thật sự đến đây, còn không mau đi mời. Bách Lý Giật Thanh rất kích động, văn Võ bá quan đều rất kinh ngạc, rất ít chuyện có thể khiến Hoàng thượng kích động như vậy. Rốt cuộc bên ngoài là ai, nhưng, tiểu thái dám khó xử mở miệng, đến khi nhìn thấy sắc mặt bách lý giật thanh lạnh đi thì mới mở miệng, bọn họ gặp phải mẫn quý phi, mẫn quý phi, trong mắt bách lý giật thanh hiện lên một chút xác khí, nhưng lại lập tức che giấu đi, bãi giá, phất ống tay áo, bỏ đi đầu tiên, chúng đại thần rất ngạc nhiên nên đều ảo ảo đi theo, muốn nhìn xem thử rốt cuộc đó là ai mà lại được hoàng thượng đãi ngộ như vậy. Đi đến cửa cung đã liền nhìn thấy mẫn quý phi đang nói gì đó, trên mặt rõ ràng rất tức giận, giọng nói cũng cao lên một chút, Ngọc Liên cao ngạo chỉ huy, còn không mau quỳ xuống, tiện nhân không hiểu quy củ, ngươi nói ai là tiện nhân, giọng nói âm trầm vang lên. Từ phía sau, Ngọc Liên sửng suốt một chút rồi mới nhận ra người đó là Hoàng thượng, lập tức quỳ xuống, run dậy cả người không dám nói tiếng nào, Hoàng thượng, ngươi xem bọn họ đi. Nói là muốn tới gặp người, nhưng ta thấy cũng chỉ là bọn lừa đảo, thấy ta mà dám không quỳ, giọng điệu làm nũng của sở ngọc mẫn vang lên, khiến mọi người đều nổi da gà, hừ, ngươi không ở trong cung điện của mình đi, chạy tới đây làm cái gì, bách lý giật thanh phất ống tay áo, xoay người đi đến, chỗ bạch vũ mộng, thật có lỗi, thủ hạ làm càng quá mức, ta sẽ xử lý, bách lý giật thanh lại chắp tay xin lỗi bạch vũ mộng, điều này khiến mọi người kinh ngạc. Không sao, nơi nào mà không có mấy con sâu mọt, bạch vũ mộng thờ ơ cười, nhưng mắt lại nhìn chầm chầm mẫn quý phi, ta đã làm xong chuyện mình có thể làm, nhưng mà không ngờ lần đầu đến Hoàng Cung Minh Quốc lại nhận được phần lễ gặp mặt đặc biệt thật. Người đâu, mẫn quý phi mạo phạm quý nhân, giam cầm một tháng, bách lý giật thanh vô tình mở miệng, sở tướng đứng phía sau đang muốn mở miệng nhưng vì không biết rõ tình hình lúc nãy nên, cũng không dám vội vàng. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, mỗi một người trong số bọn họ đều là khách quý của chẫm. nếu ai dám mạo phạm thì kết cục sẽ giống như bọn họ. Bách Lý Giật Thanh vừa mới giất lời thì thị vệ vừa rồi kiêu ngạo đã mất đầu, cảnh tượng này khiến nhiều người ngây người, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì Bách Lý Dật Thanh đã tự mình dẫn đam người Bạch Vũ Mộng đi về cung điện của mình, dọc theo đường đi, dẫn Minh Hy đều cau mày, vì sao nơi này lại quen thuộc đến vậy? Nhưng mà hắn lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, đi đến một tòa cung điện, để bọn họ đi vào, từ lúc ở cửa cung bách lý Dật thanh vẫn luôn nhìn chầm chầm mộ túy tình, nhưng mà mộ túy tình thì tỏ vẻ như không thấy, bạch vũ mộng không biết nên nói gì, nàng cũng phát hiện dũng minh hy không được bình thường, nhưng mà nơi, này là hoàng cung, trung quy vẫn có nhiều chuyện không nên nói, lúc nãy vừa vào đã gây ra kinh động lớn như vậy. Chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu, bạch vũ mộng thở dài, lúc đi ngang qua bách lý giật thanh thì nhẹ nhàng nói một câu, ta cũng chỉ có thể làm được tới đây thôi, bây giờ nàng đối với ngươi chỉ có hận, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, bách lý giật thanh cười chua sót, nhưng cũng không nói gì thêm, việc đã như vậy thì hắn cũng không tính nói ra chuyện, đó, cứ để cho tất cả những chuyện đó đi theo hắn và hoàng lăng đi. Quả nhiên, Bách Lý giật thanh đi không được bao lâu thì mận Quý Phi, vừa rồi gặp ở cửa cung đã dẫn một đám người hùng hổ đi tới Vũ Thần, điện của đám người Bạch Vũ Mộng. Lúc Bạch Vũ Mộng nghe thấy hạ nhân báo thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không đáp lại mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Hừ, các ngươi thật lớn mật, sao thấy Quý Phi mà không quỳ, Ngọc Liên cao ngạo ngởng đầu, khinh thường nhìn đám người. Bạch Vũ Mộng, nếu ta như không lầm. Thì vừa rồi hoàng thượng đã nói sau này chúng ta là khách quý của hắn, ngươi là cái thá gì, dẫn tuyết nhiên nhịn không được mở miệng phản bác. Các ngươi có thái độ, dù có là khách quý thì chỗ này vẫn là hoàng cung, không phải là nơi mà chó mèo đều có thể vào, đã vào hoàng cung thì phải tuân theo quy củ, mẫn quý phi nhíu mày, ung dung, quý phái mở miệng, sao, quy củ, sao ta nhớ là vừa rồi hoàng thượng đã nói quý phi ngươi bị giam, cầm một tháng. Mộ túy tình không tính trốn tránh nữa, lạnh lùng mở miệng, sở ngọc mẫn nheo mắt lại, đánh giá mộ túy tình cẩn thận, thật lâu sau mới nói, mộ túy tình, một tiếng kinh ngạc vang lên, thế nào, nhận ra rồi sao, mộ túy tình hảo phòng đứng đó, tùy ý để nàng đánh giá, đã quyết định đối mặt, thì nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã từng làm tổn thương nàng, Ngươi vẫn còn chưa chết. Sở Ngọc Mẫn thốt ra, lập tức ý thức được mình đang nói cái gì, vội vàng che, miệng, sắc mặt thay đổi mấy lần, được rồi, không cần đóng kịch, giữa ngươi và ta không cần phải giả bộ, ta hiểu rất rõ bộ mặt thật của ngươi, mộ tùy tình chế nhạo nhách khóe môi, mộ tùy tình, ngươi còn về làm gì, ngươi nhìn đi, hiện tại cuộc sống của ta hơn ngươi, ta đã là quý phi, mà ngươi chỉ là bình dân đê tiện, sở Ngọc Mẫn nói xong nhẹ nhàng nở nụ cười. Bình dân đê tiện sao, từ này thật hay, nhưng mà ta thấy ta làm bình dân đê tiện còn tốt hơn quý phi cao quý như, ngươi, giọng điệu mộ túy tình đầy vẻ chế nhạo, không đợi sở ngọc mẫn mở miệng, mộ túy tinh đã nhàn nhạt nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lần này ta trở về là do hoàng thượng tự mình đến mời ta, sở ngọc mẫn nghe vậy thì sắc mặt trắng bệnh hả đi, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng cao quý. Thì sao, mộ túy tình, ngươi vẫn còn đấu không lại ta, ta chiếm được hắn, mà ngươi thì không có gì cả, phải không, vậy ngươi cũng nên biết người mà ngươi coi là bảo. Bối, đối với ta thật đáng khinh, mộ túy tình nói xong ngẩn đầu lên, thì nhìn thấy bách lý giật thanh suy sụp đứng ở cửa, vừa rồi có hạ nhân bào với hắn là mẫn quý phi, đến vũ thần điện nên hắn đã mọi chính vụ chỉ vì không muốn nàng chịu ớt ức, nhưng mà lại đúng lúc nghe được câu nói này. Bạch Vũ mộng nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khó cứu vãn, tình nhi, được rồi, dù sao chúng ta cũng là khách, không nên so đo với mẫn quý phi, mộ túy tình há miệng thở rốc, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bách lý giật thanh ảm đạm thì lại bỗng nhiên không nói được nữa, sở ngọc mẫn cũng thấy bách lý giật thanh, lập tức cười mở miệng, xem ta này, sao lại chậm chạp không đón tiếp khách như vậy, tình nhi muội mội đã trở về. Nhất định thấy lạ lẫm với nơi này, ngày khác ta tự mình dẫn các ngươi đi dạo, không cần, mộ túy tình lạnh lùng mở miệng, lập tức xoay người đi, nàng không muốn tiếp tục đứng đây nữa, nàng vẫn không muốn đối mặt. Với nam nhân này, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, trông cứ như nàng mới là người nhân tâm vứt bỏ hắn, nhưng sự thật chứng minh hắn mới là người nên bị oán trách, bận quý phi, sao ngươi lại đến đây, không phải chấm nói ngươi bị giam cầm một tháng sau. Chẳng lẽ ngươi muốn cái lại mệnh lệnh chấm, bách lý giật thanh đè nén cảm xúc, khôi phục lại cảm xúc, hoàng thượng thứ tội, nô tỉ nghe nói khách ở đây, sợ bọn hạ nhân không chu toàn nên mới tự mình đến xem, sợ. Ngọc mẫn vội vàng quỳ xuống, sắc mặt bách lý giật thanh dịu đi một chút, một khi đã như vậy, nhìn cũng đã nhìn rồi thì nhanh chóng trở về đi, trong vòng một tháng không cho phép ra ngoài, bách lý Dật thanh nói rất vô tình. Nếu không phải nàng ta còn có tác dụng thì nhất định hắn đã giết nàng rồi, dạ, sở ngọc mẫn cắn răng lui ra, tay nắm chặt khăn, nàng cho rằng hoàng thượng sẽ giảm bớt hình phạt, nhưng không ngờ lại không thay đổi, các vị, thật có lỗi, nàng không sao, chứ, bách lý Dật thanh gật đầu, lập tức nhìn về phía bạch vũ mộng, muốn hỏi một chút để an tâm, bạch vũ mộng nhẹ nhàng lắc đầu, thư không thuộc về ngươi thì vẫn không nên níu kéo, tất cả nên để thuận theo tự nhiên đi. Sắc mặt Bách Lý giật thanh ảm đạm đi một chút, một lát sau mới điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩn đầu nhìn theo hướng mộ túy tình rời đi, ngươi nói đúng. Đợi khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi hết thì Bạch Vũ mộng gặp riêng Duẩn Minh Hy, nói đi, sao lại? Không yên lòng, Duẩn Minh Hy mỉ môi, suy tư một lúc rồi mới mở miệng, vì sao ta cảm thấy nơi này có một cảm giác quen thuộc, giống như là ta đã từng ở đây một thời gian rồi, ngươi đi du lịch khắp thiên hạ. Không chừng đã từng tới Hoàng Cung Minh Quốc rồi, có gì mà lại nghi ngờ, Bạch Vũ Mộng suy tư rồi mới mở miệng nói, không đúng, nếu là như vậy thì nhất định sẽ không có cảm giác quen thuộc mạnh đến thế, nơi này, đợi chút, Dũng Minh Hy đột nhiên mở to hai mắt, Vũ Nhi, ngươi theo ta đến một chỗ, Dũng Minh Hy nói xong liền đứng lên, sau đó đi ra ngoài, Bạch Vũ Mộng dừng một chút, cũng đi theo hắn. Hai người tới một con đường nhỏ dài đá, bạch vũ mộng càng nhíu mi chặt hơn, sao nàng lại cảm thấy dũng minh hy rất quen thuộc với nơi này, sao có thể thông thạo như vậy, bởi vì chuyện ở cửa cung đã sớm lưu truyền cho nên, không có ai dám ngăn cản bọn họ, hai người đi cũng rất thông thuận, đi vào bên trong là một bụi hoa linh lan rất đẹp, còn có những bông hoa khác cũng rất dớn, dũng minh hy đột nhiên nở nụ cười, trong mắt có chút nhơ nhung, bạch vũ mộng như nghĩ ra cái gì đó. Nhưng không có mở miệng, mà chỉ nhìn Duẩn Minh Hy, chờ hắn mở miệng, Duẩn Minh Hy nở nụ cười, một lúc sau mới mở miệng, không sai, chính là nơi này, đây là hoa ta và điểm điểm cùng nhau trồng, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn sống rất tốt, chẳng lẽ năm đó người đã ở đây, bạch vũ mộng nhíu mày, vốn dĩ lúc đó ta còn, chưa dám chắc nhưng bây giờ ta đã xác định rồi, nhất định không sai, tìm nhiều năm như vậy rốt cục cũng tìm được. Ta tự nhận là mình đã đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng cho tới bây giờ mới thật sự tìm được, thật sự chính là nơi này sao, nhưng mà người lúc trước, Bạch Vũ Mộng cũng thở dài mở miệng, thì ra nơi lúc trước hắn đến chính là chỗ này, tuy rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt đối không sai được, ở đây vẫn có những thứ quen thuộc, nhưng mà không biết, còn có thể tìm được bọn họ hay không, Bạch Vũ Mộng hơi mí môi không mở miệng, nàng cũng không biết phải nói cái gì. Nàng biết cảm giác khi hy vọng tan biến thì sẽ tuyệt vọng khó chịu ra sao, mặc kệ có thể tìm được không, Trung Quy vẫn là một khởi đầu tốt, có lẽ ngươi có thể tìm được một ít dấu vết năm đó để lại. Bạch Vũ Mộng an ủi mở miệng, ừ, ta sẽ không buông tay, trừ khi có một ngày có người nói với ta là ta không thể gặp được nàng nữa. Duẫn Minh Hy thở dài, cùng Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi cái sân chất chứ kỷ niệm của hắn. Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn buồn ba khắp nơi, cơ thể lại nặng nề, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nàng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên khi trở lại phòng liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mộ túy tình đến tìm Bạch Vũ Mộng rất sớm, thấy Bạch Vũ Mộng có vẻ đã nghỉ ngơi rất tốt, nàng cười mở miệng, thế nào, rốt cục đã trở lại, có quen chưa, ừ, vẫn là cảm giác này, thật ra cũng không sao, cả, ta vẫn có thể chấp nhận. Mộ túy tình cười rất thoải mái, ừ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không, hay là thật sự muốn, bạch vũ mộng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng thấy được ánh mắt kiên định của mộ túy tình, nên cũng biết nàng đã có quyết định rồi, Thù này ta nhất định sẽ báo. Mộ túy tình nói chắc nịch, bạch vũ mộng nhàn nhạt thở dài, hy vọng sau này ngươi không hối hận về quyết định hôm nay, mắt mộ túy tình lóe sáng, mím môi, không mở miệng nói nữa. Nàng biết ý của Vũ Nhi, nàng cũng biết Vũ Nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng những điều này vẫn không thể ngăn cản ý muốn báo thù của nàng. Giữa trưa, đám người Bạch Vũ Mộng cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, thật vất vả mới đến được đây, sao có thể không đi dạo được, hốn chi bọn họ còn có mục đích riêng. Vũ Nhi, ngươi nói xem con nuôi của ta khi nào mới ra đời đây, mộ tùy tình khôi phục lại thái độ bất cần đời như trước, nhìn chầm chầm vùng bụng lớn của Bạch Vũ Mộng. Còn, lâu, bạch vũ mộng hơi cảm thán vút bụng, nàng đã lâu rồi chưa gặp thần, thần, chàng thật sự không cần ta nữa sao, muốn thì tự sinh đi, đừng có dòm ngó cháu ngoại của ta, dẫn minh hy kiêu ngạo ngẩn đầu, lừa mộ túy tình một cái, mở miệng, ngươi đắc y cái gì, ta là mẹ nuôi, con ngươi chỉ là cậu, con nuôi của ta đương nhiên phải thân thiết với ta, mộ túy tình không cam lòng phản bác. Dũng Minh Hy còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến đi tới, bạch vũ mộng khó chịu che mũi, ngăn chặn mùi son phấn, mà bọn họ cũng thấy có người ở đằng này, có một nữ nhân nhỏ tuổi kiêu ngạo đi lên phía trước, các ngươi là ai, sao lại đi lung tung ở đây, oánh nhi, mấy vị này là khách quý của hoàng thượng, chớ đắc tội, nữ tử dẫn đầu đoan trang đi lên, gật đầu với bạch vũ mộng, nữ tử tên oánh nhi không cam lòng trà trà chân. Im lặng đứng ở phía sau, mạc hàn trần đi đến sau lưng Bạch Vũ Mộng, nhẹ nhàng mở miệng, đây là Đức Phi, địa, vị gần với mân quý Phi. Hôm qua hắn cũng đã điều tra được đa số người trong cung, điều này có lợi cho bọn họ lúc làm việc. Bạch Vũ Mộng tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đức Phi, trông rất đoan trang nhưng không biết là có xứng với chữ, Đức này không, vị phu nhân này, thật xin lỗi, hoánh nhi không hiểu chuyện, thất lễ với các ngươi. Hy vọng các ngươi không để bụng Đức Phi dịu dàng mở miệng, không sao, Bạch Vũ Mộng lấy phép cười nhạt, nhưng trong mắt lại không hề, có y cười, nàng luôn yên lặng đánh giá Đức Phi, các vị cùng đến dạo ngự hoa viên, không bằng chúng ta cùng đi đi, cũng có người làm bạn, Đức Phi lại mở miệng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không nhìn ra được tâm tư của Đức Phi. Bạch vũ mộng suy nghĩ rồi gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người phía sau, mắt cũng ra hiệu cho bọn họ, sau đó tỏ vẻ không có việc gì đi về phía trước. Vị phu nhân này đúng là quốc sắc thiên hương, chúng ta đều cảm thấy xấu. hổ, phía sau có một vị phi tần cười duyên mở miệng, bạch vũ mộng vẫn im lặng không nói gì như cũ, chỉ cười cười, vũ nhi, ngươi không để ý ta gọi ngươi như vậy chứ. Đức Phi lại mở miệng, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, bọn họ cũng không thân thiết gì, nhưng cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, cũng không cần để ý nhiều như vậy. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, Đức Phi thấy vậy, lại cười, Vũ Nhi, nghe nói các ngươi và Hoàng thượng là bạn tốt, Hoàng thượng còn vì các ngươi mà giam cầm. Mẫn quý Phi, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy ý thăm dò trong mắt Đức Phi, nhẹ nhàng cười, quả nhiên nữ nhân trong cung không ai đơn giản. Nhưng mà không biết năng lực của Đức Phi và sự nhanh nhạy của Mẫn Quý Phi, ai sẽ mạnh hơn ai đây, Đức Phi thấy Bạch Vũ Mộng không nói gì, hình như cũng nhận thấy mình hỏi thẳng thắn quá, vội vàng mở miệng, Vũ nhí ngươi đừng để ý, ta cũng chỉ tò mò nên mới hỏi một chút thôi, tất nhiên là sẽ không để ý, Bạch Vũ Mộng cười đầy hàm ý, Đức Phi nhìn thấy nụ cười này thì lại cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Nhất thời không mở miệng nói chuyện nữa, không khí đột nhiên có vẻ hơi kỳ lạ, đến khi bọn họ đi đến một cái đình để hóng mát, thì lúc này có người đi đến báo cáo với Đức Phi gì đó, Đức Phi vừa nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi, thính lực của Bạch Vũ Mộng rất tốt, huống hát ô võ công lại cao cường, cho nên chút âm thanh này không làm khó được nàng, nghe được sơ sơ nội dung thì Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, nếu Đức Phi có việc thì không cần đi cùng chúng ta. Thật sự xin lỗi, ta có chút chuyện, để các ngươi chê cười rồi, các vị cứ tiếp tục ngồi chơi, tạm thời ta không thể phụng bồi được, Đức Phi nói xong liền vội vàng rời đi, tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì vậy, tuy rằng ruộng tuyết nghiên còn nhỏ, nhưng mà cái gì nên biết thì đều biết, so với một người lớn thì nàng cũng không hề kém cỏi trò hay bắt đầu rồi, chúng ta đi xem diễn thôi, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, mắt hiếp lại, nhìn. Theo hướng Đức Phi vừa rời đi, mọi người đều khó hiểu nhìn theo, biết nhất định là có chuyện gì vui xảy ra, nên đều rất vui vẻ đi theo Bạch Vũ Mộng, giả bộ vô tình đi đến trước một cung điện, nhìn thấy Đức Phi đang tức giận nói gì đó, Bạch Vũ Mộng hít mắt, tỏ vẻ kinh ngạc đi qua, Đức Phi nương nương, đã xảy ra chuyện gì sao, Bạch Vũ Mộng rất hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, điều này khiến Đức Phi có chút lùng túng, loại chuyện như vậy mà lại bị người ngoài biết, Vũ. Nhi, sao các ngươi lại đi dạo đến đây? Đức Phi rất kinh ngạc, thoáng hoài nghi nhìn đám người Bạch Vũ Mộng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc, "À, chúng ta tùy tiện đi dạo, nghe thấy bên này như có chuyện xảy ra nên đi đến xem thử." Bạch Vũ Mộng thờ ơ cười, giống như thật sự vô ý đi tới. Đức Phi nhìn cục diện trước mắt, thật sự không biết nói gì với Bạch Vũ Mộng, nhưng chuyện này sao có thể để người ngoài nhìn thấy chê cười được? Thấy Đức Phi do dự, Bạch Vũ Mộng giả Làm người tốt mở miệng, nếu như không tiện thì Đức Phi nương nương không cần phải nói nữa, lập tức tiếc nuối lắc đầu, Đức Phi thấy Bạch Vũ mộng không vui, nếu đắc tội nàng thì sợ là địa vị của mình cũng không được bảo đảm, ai cũng biết Hoàng thượng dung túng đám người này thế nào, không suy nghĩ nữa, Đức Phi bật cười, Vũ Nhi nói gì vậy, sao có thể không tiện chứ, nói xong lại nhìn thoáng qua đám người phía sau mình, trong mắt có chút tức giận, có Cung Phi và Thị Vệ Tư. Thông, bị người ta phát hiện cho nên ta đang xử lý chuyện này, Đức Phi nói đến đây thôi, không có nhiều lời nữa, trong mắt Bạch Vũ Mộng xẹt qua y cười, thoáng kinh ngạc mở to hai mắt, sao lại có chuyện như vậy, không phải là do Hoàng thượng không thỏa mãn các nàng chứ, nhưng về sau Bạch Vũ Mộng lại không nói ra, dẫn tuyết nhiên mở to đôi mắt nho nhỏ, giả hoạt nở nụ cười, hoa, tỉ tỉ, chuyện như vậy nếu ta nhìn có bị đau mắt không, Bạch Vũ Mộng không mở miệng nói nữa. Một nam một nữ bị thị vệ đè ở phía sau Đức Phi chậm rãi tỉnh lại, có chút mê mang nhìn bốn phía, rốt cục nàng cũng phản ứng lại, kêu lên, Đức Phi cau mày, ra lệnh thị vệ bịt miệng của nàng lại, sau đó mới nghiêm túc mở miệng, lâm quý nhân, ngươi còn gì muốn nói, trong mắt lâm quý nhân đầy sự hoảng sợ, bởi vì nàng đã đoán được tương lai của nàng rồi, nhất định sẽ là sống không bằng chết, điều trong cung kiên kỵ nhất chính là tư thông. Thấy nàng như có lời muốn nói, Đức Phi sai người kéo vải xuống, Lâm Quý Nhân không ngừng dập đầu, giống như không biết đau, Đức Phi nương nương tha mạng, Nô Tỳ không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định là do tên nam nhân thối này, mơ ước sắc đẹp của Nô Tỳ nên mới làm ra chuyện này, là hắn, Đức Phi nương nương tha mạng, Đức Phi luôn cau mày, lúc này nghe thấy Lâm Quý Nhân nói như vậy thì nghiêng đầu về phía nam nhân bên cạnh nàng, ngươi có gì để nói không? Nam tử đau đớn, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nhưng đầu qua một bên, không nói gì thêm, bạch vũ mộng nhíu mày, lại là chuyện tình cảm, hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này bách lý giật thanh nhận được tin tức chạy đến nơi, vừa vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả mộ túy tình cũng ở đây, hắn bỗng nhiên có chút bất an, sự khinh thường và chề diễu trên mặt mộ túy tình khiến bách lý giật thanh đau đớn, bách lý Dật thanh ép buộc bản thân không nhìn nàng nữa. Lạnh lùng nhìn hai người đang quỷ gối trước mặt, ngươi có, biết hậu quả của việc tư thông không? Hoàng thượng, nô tỷ không có, hoàng thượng, xin hoàng thượng làm chủ. Lâm quý nhân đi đến bên chân bách lý Dật thanh, khóc giống lên, một lớp quần áo trên người bị rơi xuống, trên da nàng đầy những dấu hôn lớn nhỏ. Bách lý giật thanh chán ghét đá lâm quý nhân văng ra, vô tình ra lệnh, mang hai người này xuống đánh chết cho chẫm. Tiếng khóc của lâm quý nhân văng vọng mãi không tiêu tan. Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua nam tử từ nay đến, giờ không nói một lời, bỗng nhiên có chút đồng tình với hắn, thích người không nên thích, hắn đã sớm nghĩ đến kết cục này, chỉ đáng tiếc, một người si tình như vậy lại thích một nữ nhân tư lợi, không biết phút giây cuối cùng hắn có hối hận không, Bạch Vũ Mộng vốn cũng muốn cứu nam tử đó, nhưng mà đó là do hắn lựa chọn, nàng không có quyền can thiệp, có lẽ xảy ra chuyện như vậy, chết cũng là một loại giải thoát. Ít nhất không cần sống đau khổ vì phản bội, bạch vũ mộng bóng, nhiên có chút cảm thán, việc đời khó lường, không ai biết sau này mình sẽ thích ai, tựa như nàng và lam hảo thần, thích chính là thích, không có lý do, nghi tới mộ túy tình và bạch lý Dật thanh, rốt cuộc bạch vũ mộng nhịn không được nhíu mày, hậu cung này thật sự rất loạn, bạch lý Dật thanh như vậy, kêu mộ túy tình chấp nhận thế nào đây, có vẻ bạch lý Dật thanh cũng nghĩ tới chuyện này. Cuối cùng nhìn thoáng qua mộ tùy tình, bước chân trầm trọng rời đi, tình nhi, bạch vũ. Mộng đẩy đẩy mộ tùy tình đang lâm vào trầm tư, có chút lo lắng mở miệng, nàng không biết đối với nàng bách lý giật thanh có ảnh hưởng lớn tới đâu. Phì, mấy năm nay hắn sống rất tự tại khoái hoạt, mộ tùy tình cười một tiếng, xoay người bỏ đi không chút lưu luyến, bạch vũ mộng há miệng thở dọc, lại nhìn thoáng qua ánh mắt nghiền ngẫm của Đức Phi, nhưng vẫn không có mở miệng. Nói tạm biệt với Đức Phi rồi cùng mọi người trở về Vũ Thần Điện, tới gần chiều tối, có Tiểu Thái, dám đi tới Vũ Thần Điện truyền thánh chỉ của Bách Lý Dật Thanh, tối hôm nay có một yến hội nên mời bọn họ tham dự, lúc bọn họ chuẩn bị xong đi đến nơi thì Đức Phi cũng đã đến, Vũ Nhi, không bằng chúng ta cùng đi đi, được, Bạch Vũ mộng không vui không buồn nhàn nhạt gật đầu. Nàng liếc mắt đã nhìn ra đến Đức Phi muốn dựa vào nàng, để cho người khác nghĩ bọn họ có quan hệ tốt, rồi khiến cho Bách Lý Dật Thanh để ý đến nàng, chờ đám người Bạch Vũ mộng đến nơi thì mọi người, đã đến gần như đông đủ, Bạch Vũ mộng lạnh nhạt đi tới chỗ của mình ngồi xuống, không có quỷ lại hành lễ, mọi người phía sau nàng cũng sẽ không hành lễ với Bách Lý Dật Thanh, vốn dĩ là một đám người cao ngạo, sao có thể hành lễ với người mà bọn họ ghét được. Các người lớn mật, thấy hoàng thượng sao không hành lễ, một đại thần ngày đó có mặt ở cửa cung đứng lên, mặt đầy nghiêm túc, bạch vũ mộng nhớ lại tin tức mặc hàn trần báo lại cho nàng, lễ bộ thượng thư, trách không, được lại coi trọng lễ tiết như vậy, nhưng mà thật sự chỉ vì lễ tiết thôi sao, lui ra, bách lý giật thanh hét lên, lễ bộ thượng thư chỉ có thể ngượng ngùng lui ra, một lát sau bách lý giật thanh mới mở miệng, vị này là chiến vương phi Lang tưởng quốc. Còn có phong vương lam tưởng quốc, bọn họ đến nước ta làm khách, tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, nếu làm cho bọn họ không hài lòng, cẩn thận đầu của các ngươi. Sau khi nói xong lời này, mọi người phía dưới liền yên tĩnh, không, ai ngờ đến nữ nhân đầy tình thương của mẹ trước mắt này lại chính là, chiến vương phi lam tưởng quốc, trách không được ngay cả hoàng thượng cũng khách xào với bọn họ. Lễ bộ thượng thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sao hắn lại đụng vào họng súng như vậy?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 Bạch Vũ mộng nhân chặt mày lại, nàng đã biết là ai sai khiến rồi, Ngự lâm quân của hoàng gia không có chút tác dụng, đi lên cũng chỉ chịu chết nên đều đứng bên cạnh Bách Lý Giật Thanh để bảo vệ hắn. Bách Lý Giật Thanh cũng thấy được cảnh tượng này, không hề do dự thi chuyển khinh công lao ra khỏi đám ngự lâm quân, đến bên cạnh mộ túy tình che chở cho nàng, mộ túy tình sững sở nhìn Bách Lý. Giật Thanh, tích tắc một giây đó đã cho tử sĩ có cơ hội.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 rồi bỏ đi, phía sau Duẫn Minh Hy lại bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, nàng làm cho hắn nhớ tới Điềm Điềm, lúc Điềm Điềm tức giận cũng sẽ làm động tác đáng yêu như vậy. Nhưng mà nàng là Mộ túy Tình không phải là Điềm Điềm, Duẫn Minh hi nghĩ vậy thì thở dài, mắt nhìn trăng tròn trên bầu trời, Điềm Điềm, rốt cục muội đang ở đâu, muội mau ra đây đi được không, ca ca thật sự rất nhớ muội. Ôi, ngươi than thở cái gì?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 Mắt rốt cục cũng chảy ra, lâu rồi nàng không đến đây, nhưng chúng nó vẫn nở rộ như trước, ngươi làm sao vậy, thấy mộ túy tình chảy nước mắt một cách khó hiểu, dẫn Minh hy nhịn không được nhân mày lại, nhưng vẫn không dám xác định hỏi lại, không có gì, sao ngươi biết nơi này, hay là, mộ túy tình không dám hỏi lại, nàng sợ kết quả cuối cùng sẽ làm nàng thất vọng, đợi chút, dẫn Minh hy lý trí mở miệng, có phải trên người của ngươi có một miếng ngọc bội không, ánh.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 Còn nữa, mấy năm nay rốt cục mụi, sống ở đâu? Duễn Minh Hy hỏi liên tục, ta vốn đã được gọi là mộ tùy tình, điềm điềm chỉ là nhũ danh của ta, từ khi Huynh bỏ đi thì ngoài phụ hoàng gia, có rất ít người biết ta còn có một nhũ danh như vậy. Vẻ vui mừng trong mắt Duễn Minh Hy đột nhiên biến thành ảm đạm, điềm điềm, lúc trước ta từng hứa hẹn, chờ ta trưởng thành sẽ đến cưới muội nhưng hiện tại, ca ca, Huynh không cần nghĩ đến lời hứa hẹn đó nữa.